Chương 121, Thế gian nhiễu loạn 1 Hoàng hôn dừng buông xuống, theo lệ thường, lúc này những quầy hàng ở thành Cạnh Châu đã bắt đầu thu dọn. Trong đó có một tem bán hàng chừng hơn 20 tuổi đang nhìn nhìn sắc trời. Hắn thấy thời điểm không còn sớm thì liền cúi đầu, chuẩn bị bắt đầu thu thập sạp hàng. Trên sạp bay một số thứ chủ yếu là những vật lưu niệm, đồ chơi, linh tinh, vụn vặt. Đến cuối đảo thu thập thì có một cánh tay trắng nõn bỗng nhiên vươn đến trước mắt nam tử, nay cầm lấy một chiếc chuông nhỏ tinh xảo nhẹ nhàng quơ qua. Tiếng động đinh linh vang lên thành thúy, làm hắn nao nao, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một nữ tử mặc y phục màu vàng đứng ở trước mắt, khóe môi đang mỉm cười, như thì khoảng chừng hơn 30 tuổi, bộ dạng thứ tha mê cười, bộ dạng lúc ấy có chút lười biếng. Chỉ thấy nàng cầm cái chuông nhỏ kia lắc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người bán hàng, mồi khẽ mở. Tiểu ca, chuông này thật đáng yêu nhưng mà ta không có đi chung với nhà hoàng, hẹn gặp nàng ở tủ lâu, bây giờ trên người không có mang tiền, không biết tiểu ca có thể cho ta thứ này không? Khi nói chuyện, nữ tử mỉm cười, khí chất tỏa ra cùng với mùi hương hoa đào trên người ngào ngạt lượng lờ. Đồng thời nữ tử không quên đưa tay chỉ về phía tủ lâu cách đó không xa, ý bảo đó là nơi mình hẹn gặp nhà hoàng. Tên bán hàng kinh ngạc nhìn nữ tử một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi có chút nóng lên, phôi vang gật đầu nói quanh co. À, cô nương, cô nương không cần khách khí, bất quá chỉ là một món đồ chơi, à, cầm, cầm đi. Đa tà tiểu ca. Nữ tử lại hướng hắn cười cười, bộ dạng hài lòng nhìn chiếc chuông, dùng hai ngón tay giữ lấy, rồi vừa lòng xoay người đi khỏi. Lúc này hắn mới dám ngẩng đầu dùng khóe mắt ngắm trộm nữ tử trời đi, mùi hương vẫn chưa tiêu tan trước sạp hàng. Hắn nhìn chăm chú vào bước chân của nữ tử, nàng nhẹ nhàng bước vào tủ lâu mới vừa chỉ khi nãy. Hắn đã mặt tiếp tục thu thập sạp hàng, trong lòng âm thầm nói nữ nhân thật thơm. Cho ta một phòng yên tĩnh. Nhớ rõ cho thêm một bình rượu ngon. Nữ tử mặc y phục màu vàng vào tủ lâu, nửa thân mình dựa trên quầy nhẹ nhộn hướng chuyển quầy nói. Dạ được, lập tức có ngày. Một lát sau nữ tử ngồi vào bàn, tự rót rượu cho mình, hé môi thưởng thức, sau đó cúi đầu nhẹ nhã đùa nghịch chiếc chuông bị đặt lên bàn. Không quá lâu sau, cửa phòng liền bị gõ vàng. Vào đi. Nữ tử ngẩng đầu lên tiếng đáp cửa phòng bị đại ra lại bị khóa chặt một nam tử diện mạo cực kỳ bình thường tiến vào đến trước bàn quy một gối trước người nữ tử kia nữ tử lắc lắc chiếc chuông vẫn còn cầm trong tay thanh âm tự tiếng chuông phát ra sao rồi Bản tiểu chỗ hôm trước Khoa dĩ Mạc cùng Tô trình Nhi quyết định tái Nguyễn Gia, nay đang dần chân trong thành cảnh châu này. Con lượng chủ đã đến Nguyễn Gia, mấy ngày qua chỗ của võng chủ cũng có tin tức truyền đến, biết được chuyện nguyên khách đang là do từ trong miệng Tô trình Nhi nói ra. Muốn tiểu chủ cần phải tìm hiểu Tô trình Nhi rõ ràng, một khi có kết luận cần phải nhanh chóng về gặp ám vương. Tô trình Nhi này quả thật rất thú vị. Tình huống của Vinh Tuyết Cung thì sao? trước khi võng chủ rời khỏi phệ huyết lâu thì đã làm theo nhà ám vương phân phó cố ý giữ lại tính mạng của lạc khuê sau đó lại phái người cải trang đem nàng an toàn đưa đến kinh tuyết cung hiện nay chỉ chờ xem kết quả tốt lắm a lượng có nói ám vương còn phân phó gì nữa không này ám vương vẫn không lộ diện chỉ căn dặn để tiểu chủ trang bài xử lý thỏa đáng mọi chuyện bảo đảm hai người hoa dĩ mạc cùng tô trần nhi phải tới nguyện gia về phân chuyện trong lâu sẽ do si chủ qua trần Nữ tử nghe vậy ánh mắt từ trên người nam tự dời đi, nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt hưng trí dạt dào. Giang hồ lúc này sợ sắp rối loạn. Cùng lúc này ở thành Cạnh Châu, sau khi Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trần Nhi ra khỏi cửa hàng vải thì đi dạo vài con phố nữa, mua thêm vài thứ. Thời gian trôi qua gần hai canh giờ cũng không khỏi có chút mệt mỏi, cả hai thùy ý vào một quán trà nghỉ ngơi. Mới vừa bước vào quán trà lại nghe tiếng huyền càm tréo rắc dừng bên tai. Ngưỡng đầu nhìn lại bên cạnh đang ngồi một nữ tử cúi đầu. tuy tầm nghệ không phải rất cao siêu nhưng lúc này nghe được cũng làm người ta phải thả hồn vào một phen. Do tô trị nhị mang khăn che mặt cho nên rất nhanh thu hút tầm mắt mọi người. nay cũng xem khi không nhìn thấy, chỉ cùng hoa dĩ mạc thì một góc yên tĩnh ngồi xuống, đuôi lưng về phía mọi người đang bàn tán. Nhưng mà hai người vừa ngồi xuống chỉ khoảng chừng hét một chén trà, bên tay lại nghe được một thanh nam quen thuộc. Nhị ca, hôn cho ta đi theo với, ta cầm đây sẽ nghe lời được không? Sắc mặt lôi đình không thay đổi, lần thứ ba lặp lại. Không được. Nói xong ánh mắt lôi đình bỗng nhiên dừng lại trên hai thân ảnh trong góc, cướp bộ hơi dần một chút. Vậy ca, Nguyễn Gia với chúng ta có quen biết nhiều đời, ta cũng muốn đi tham gia hôm lễ của Nguyễn Ca Ca nữa, dụ vào cái gì không cho ta đi. Chuyện này nói sau đi. Lôi đình bỗng nhiên ghiêng đầu hướng lôi tiểu ngữ thấp giọng nói. Tiếp theo thì bước về hướng Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trình Nhi đang ngồi nói chuyện. Hoa Dĩ Mạc buông chén trà trong tay ngẩng đầu nhìn phía lôi đình đang đi tới, cúi đầu hướng Tô Trình Nhi nói. Trình Nhi, có người quen lại đây nói xong vừa sướng hạ hê dường khóe môi tô trực nhi thả nhiên liếc hoa dĩ mạ một cái trong lòng cũng biết ai đến mi của nàng nhíu lại quả nhiên chỉ một lát sau bên tai đã vang lên thanh âm trầm thấp của lôi đình thật đồng hợp. đây khi lôi đình đi về hướng phía trước lôi tiểu ngữ cũng chú ý đến hoa dĩ mạ và tô trực nhi nên liền vội vàng theo sau lôi đình tô trực nhi nghe được lôi đình mở miệng tay cầm chén trà thả lại trên bàn bình tĩnh hướng hai người gật đầu Lôi công tử, lôi cô nương. Không biết hai vị cô nương có để ý khi thêm hai người bọn ta vào bàn hay không? Lôi định nói xong ánh mắt quét qua hoa Diễm mạc đang mỉm cười nhưng không nói gì. Đấy mắt khác lúng này có chút thầm thúy. Tôi truyền Nhi thở dài trong lòng một hơi, nói. Mời ngồi. Lôi định nghe vậy vén y bào ngồi xuống, lôi tiểu ngự thấy thế cũng đi theo hắn, chạy đến ngồi xuống đối diện. Dẫn đầu mở miệng là lôi đình Hắn cũng không khách khí Đưa tay tự rót cho bình chén trà Mở miệng tùy ý nói Tội cô nương cùng hoa cô nương đi ngang qua cảnh châu Có phải đi nguyện gia? Đúng Lôi đình làm như đã quen Tôn Trực Nhi lãnh đạm như vậy Cũng không để ý Hắn quay sang nhìn hoa Diễm mạc Đang chăm chú nhìn cả hai nói chuyện Lôi đình lên tiếng Hoa cô nương so với lời đồn Kinh diễn hơn ta nghĩ rất nhiều Vậy sao Lôi công tử nói chuyện khách khí quá rồi, nói vậy theo như lời mọi người đồn đãi ta phải là một nữ tử bội dạng như la xác đúng không? Chuyện đồn thổi có khi nào đúng đâu, không cần phải đề cập tới, nhưng thật ra tác phong của hoa cô nương, lôi mộ, có chút yêu thích. Hoa dĩ mặt không ngờ lôi gia nhị công tử nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, nàng nhớ mày cũng không tức nhận, ngược lại cười khẽ một tiếng. <cười> lời công tử có khẩu vị độc đáo, làm cho ta thật sự vừa mừng vừa lo. lời bỏ cảm thấy so với những nữ tử nhẫn nhịn chịu đựng thì hoa cô nương như vậy hiển nhiên càng tốt hơn. Nhưng mà thế gian quá nhiều phàm phu tục tử tất nhiên là lánh nặng tìm nhẹ. Nhưng hoa cô nương đây, tài năng xuất chúng ai mà không phục cho được chứ? Tài năng xuất chúng sao? Lời này thật dễ nghe, làm người ta vui mừng ngay lập tức. Không phải cảm tạ lôi công tử đã mến mộ... Nhưng mà không biết người tài năng xuất chúng trong miệng lôi công tử phải đi đâu tìm mới có. Ánh mắt lôi đình nhìn chầm chầm hoa dĩ mạc đang định mở miệng thì một thái nam trăm trẻo lạnh lùng bỗng nhiên cắt ngang ý định của hắn. Thời gian không còn sớm, nghe lôi công tử vừa mới đối thoại với lôi cô nương, hình như đang muốn đưa lôi cô nương về lôi gia. À thì chuyện này cũng không vội. Đúng đúng, không vội, không vội lôi tiểu nữ cười đáp, nàng cùng lôi đình đều là huynh muội đối với tính cách của huynh mình thì đã quá quen. nàng biết mặc dù nhị ca mặt lạnh nhưng chuyện nam nữ lại luôn luôn bá đạo trực tiếp, chuyện tình cảm yêu thích cũng cổ quái, đối phương càng mạnh thì càng hợp tâm ý hắn. bởi vậy khi lôi đình cùng hoa dĩ mạc nói chuyện với nhau, trong lòng nàng đã có tính toán, biết nhị ca hứng thú với quỷ y, nàng cũng không dám quấy rầy ngược lại âm thầm hy vọng kéo dài thời gian. nên nghe được nhị ca nói tất nhiên càng vui vẻ. Mặc dù từng sát Tô Trình Nhi đang vui vẻ nhưng ngựa khí vẫn xa cách như trước, nàng nói. Nếu đã như vậy, ta đây cùng hoa cô nương đi trước, lôi công tử cùng lôi cô nương xin cứ tự nhiên. Nói xong Tô Trình Nhi đứng dậy đồng thời ánh mắt chậm rãi đảo qua hoa dĩ mạc, đang dường khóe môi miệng cười. Hoa dĩ mạc thấy thế cũng đứng lên theo, ý cười đáy mắt càng đậm, cứt bước đi đến bên cạnh Tô Trình Nhi chuẩn bị rời đi. Lôi đình bỗng như lên tiếng gọi hai người. Tô cô nương không thích thấy lôi mổ sao? Lôi công tử nghĩ nhiều rồi. Thật không? Hôm nay tình cờ gặp mặt, tô cô nương cần gì vội vã rời đi. Nếu hai vị không chê, để lôi mổ làm chủ, mời chư vị ở thành Cảnh Châu dùng bữa tối. Thấy thế nào? Lôi công tử cần gì phải nóng nảy giữ chân bọn ta? Đừng nói đến chuyện quan hệ của Nguyễn Gia và Lôi Gia. Ngay từ đầu Trình Nhi cùng lôi công tử đã không thân cận đến nỗi phải cùng lôi công tử và lôi cô nương dùng bữa. Bất quá chỉ là dùng bữa cơm, tô cô nương lại lo lắng cái gì? Hay là trong mắt tô cô nương, ngay cả lôi mổ ta đây cũng không có tư cách cùng người dùng bữa. Lôi công tử nói quá lời, Trần Nhi cũng không có ý này. Nói xong tôi Trần Nhi liếc sang gương mặt hoa dĩ mạc đang có chút đâm chiêu. Cùng lúc đó nàng hạ mì mắt, mày liễu không tự giác câu lại. Lôi định nghe như vậy liền gật đầu. Nói như thế thì tốt, lôi mổ cũng không muốn kéo dài thời gian hai vị cô nương, mời. Nói xong lôi đình vương tay phải, ý bảo họ ngồi vào bàn. Một nén nhang sâu, bốn người vẫn ngồi ở thịnh Trần Lâu. Chương 122, Thế gian Nhiễu Loạn 2 Tầm mắt tôi trực nhi đảo qua một bàn đồ ăn quý và lạ trên bàn, nàng cũng không động đũa, chỉ thản nhiên nói. Làm lôi công tự tốn kém rồi. Nên như thế mà, hiếm khi nào mới có dịp tô cô nương và hoa cô nương đến cảnh cho một chuyến, lời mộ phải cảnh thấy may mắn mới đúng, cho dù là sơn trân, hải vị hay những thứ đắt tiền cũng đáng giá Nghe nói y thuật của hoa cô nương tuyệt diệu có câu hành y không cứu đời, quỷ y không cứu người, quả nhiên độc nhất vô nhị. Ngón tay hoa diễm mạc đặt lên mặt bàn, vô vị gõ gõ, ngự khí tùy ý nói, bất quá chỉ do bản thân ta yêu thích như vậy thôi. Tuy là như thế nhưng khi làm cũng phải rất quyết đoán. Người không câu nệ kiến của người khác như Hoa Cô Nương đây cũng đã là thoát tục hơn người. Ta thấy hôm nay không những lời công tử tự mình chăm rượu cho ta mà còn tôn xùm ta liên tục. Vì sao vậy? Lôi định không chút hoang mang chăm rượu cho Hoa Dĩ Mạc xong. Sau đó lại tự chăm cho mình đầy một ly rồi mới buông bầu rượu trong tay. Dương mắt yên lặng nhìn thẳng vào Hoa Dĩ Mạc nói. Hoa cô nương đã hỏi như vậy thì lôi mộ cũng không quanh coi lòng vọng. Lôi mổ vô cùng ngưỡng mộ phong thái của hoa cô nương. Tâm nguyện muốn theo đuổi cô nương. Lôi tiểu ngữ ngồi bên cạnh nghe được, lôi định nói ra lời kịch người. Thì liền không nói nên lời, nàng lấy đánh giá hoa dĩ mạc ngồi đối diện. Nhìn thấy bộ dạng đối phương cũng không kinh ngạc. Ngược lại bên môi thêm vài phần ý cười, cũng không biết là do đàn ảo giác hay là cảm thấy ánh mắt hoa dĩ mạc lặng im không nói nhìn lướt qua tô trực di. Sau đó là giọng mở miệng. Lôi công tử cũng quá thẳng thắn chỉ sợ là phân tâm tư bỗng nhiên mà có này, cũng chỉ làm cho người uổng công. Lôi đình đối với lời cự tuyệt của hoa dĩ mạc cũng không để ý, nâng tay lên chiến rượu uống cạn, thương sắc trầm ổn nói. Không sao, thời gian ngắn ngủi, nhất thời lôi mổ cũng không vội, nữ nhân như hoa cô nương đây, tất nhiên là không thể đối đãi như người bình thường được. Lôi mổ tin tưởng sẽ có một ngày hoa cô nương nguyện ý. Vậy sao? Vậy sao? Không biết sao lôi công tử tự tin đến như vậy, là do da mặt dày hay quá kiêu ngạo. Tất nhiên lôi đình nghe ra ý chế diễu trong giọng của hoa dĩ mạc, hắn ngồi đó im lặng, sau lại tự rót cho mình đầy một ly. Lôi mổ đường đột, làm hoa cô nương nói như vậy. Lôi mổ tự có thể hiểu. Tuy nhiên thời cuộc thay đổi không ngừng hoa cô nương cần gì phải nói lôi mổ cùng ngươi không có khả năng. Nam nữ hoàng ái vốn là chuyện viên phận ngẫu nhiên, có cầu còn không được. Có lẽ vài ngày nữa hoa cô nương sẽ đổi ý cũng không chần. <cười> lôi công tử còn bá đạo hơn ta mấy phần, ngay cả khi nói chuyện cũng ngụy biện nhiều như vậy. Cũng may hôm nay tâm trạng tốt, nếu không sợ không cứng thật một chút thì phiền lỡ tay hạ vài thứ trên người lôi công tử chắc thành kẻ có tội mất. Lôi mỗ không nghi ngờ những lời hoa cô nương nói, nhưng mà lôi mỗ đã nhìn trúng hoa cô nương cũng đã chấp nhận tính tình hoa cô nương như vậy. Nếu thật sự có bản lĩnh xử lý thủ đoạn của hoa cô nương, thì hoàn toàn là do lôi mỗ vô dụng, tự mình sẽ không oán hoa cô nương nữa câu. Nói xong hắn bỗng nhiên nghiêng đầu hướng lôi tiểu ngữ đang hứng trí bừng bừng nói. Tiểu muội, lời này nhị ca hôm nay muội phải nhớ rõ, nếu ta mà có bài với tay hoa cô nương thì không được truy cứu. Muội biết ta cũng không thích nói giỡn, nói ra đều là sự thật." Lôi Tiểu nữ nghe vậy ngẩn ra, dường như lúc này mới nhớ ra nữ tự đối diện chính là quỷ y làm người ta sợ mất mật, chỉ nhất tay thì người khác liền rơi vào chỗ chết, nên lập tức có chút hốt hoảng thấp giọng hướng Lôi Đình nói: Nhị ca, huynh, huynh không cần xúc động, tuy rằng công lực của ca ca là cao nhất, nhưng này là quỷ y đó, khi hạ đập thì thần không biết quỷ không hay, có lòng phòng bị, nếu huynh có xảy ra chuyện gì. mọi không tin nhị ca sao? Mùi tích nhi tin tưởng nhị ca nhưng mà chỉ sợ lỡ như... Không có sợ đây, <cười> tiểu muội phải tin tưởng nhị ca chứ, trong thế giới của ta không có chuyện lỡ như... Gương mặt lôi tiểu nữ có chút không yên nhìn lôi đình, nàng biết nhị ca là người có chủ kiến, người bên ngoài không thể can thiệp. Hôm nay nếu như có cha mẹ trong này sợ cũng vô dụng, bởi vậy nàng ngập ngừng rồi mới gật đầu, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ánh mắt khoa dĩ mạc nhìn lôi đình rời đi, ngược lại dừng ở trên người lôi tiểu ngữ. Lôi cô nương lo lắng cũng là chuyện thường, lôi công tử cứ làm khó làm dễ chi vậy? Lại khó xử lôi cô nương. Cẩn thận hái hoa không được, còn bị gai đâm. Hoa đẹp ắt có gai, không mạo hiểm thì sao có thể hái, so với sợ hãi không bằng thử một lần. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy lắc lắc đầu giống như cũng không nguyện nói thêm, lúc này đang chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn phía tôn Trình Nhi không nói một câu, mỉm cười vươn tay ra. Ta thấy Trình Nhi cũng không có khẩu vị, ba ngày Trình Nhi mang ta vào thành cảnh Châu, Buổi tối để ta mang trừng Nhi đi ăn mấy món bình dân trên phố Chúng ta không có phúc hưởng dùng một bàn thịnh yến này Thì không nên ở lại Tô Trần Nhi nghe được giọng hoa dĩ mạc Thì có chút giật mình lập tức ánh mắt mềm mại xuống Nhưng một lát sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay hoa dĩ mạc Hoa dĩ mạc cười nắm chặt bàn tay người kia Dùng một chút lật đem Tô Trần Nhi từ chỗ ngồi kéo lên Tay vẫn nắm tay Tô Trần Nhi như trước xoay người cất bước đi ra ngoài Lôi đình cũng không ngăn cản, ngồi tại chỗ nhìn chăm chú vào hết thảy, nâng tay đem chiếm rượu chậm rãi uống cạn. Đến cửa hoa dĩ mạc bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn phía lôi đình, ôm lấy khóe môi. Xém chút thì quên nói, mặc dù ta không phải đại phu bình thường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ thích của đại phu. Hơn nữa còn yêu thích sạch sẽ, chán ghét, bẩn thiểu. Nếu là công tự trắng trẻo một chút, chắc là cơ hội sẽ nhiều hơn. Bên sinh tay ghét nhất màu đen. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong hoa dĩ mạc liền đắc ý một trận, thấy thế mắt Tô Trịnh Nhi bên cạnh hiện lên một ít cười khó nén, lãnh đạm nhiên cẩn ban đầu chậm rãi đi. Mà hoa dĩ mạc nói xong cũng không tiếp tục để ý tới hai người vẫn còn ngồi đó, tiếp tục nắm tay Tô Trịnh Nhi ra khỏi cửa, biến mất trước mặt lôi đình cùng lôi tiểu ngữ. Nhìn một màn vừa phát sinh, Lôi Tiểu Ngữ khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin, nhìn chăm chú và hoa dĩ mạ dẫn theo tô trực nhi trời đi cho đến khi hai người không còn chút bóng dáng nào mới chịu thôi. Nàng cẩn thận nhìn gương mặt tối đen của Lôi Đình. Sau một lúc, Lôi Đình bỗng nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói. <cười> Quả thật là một nữ nhân thú vị. <cười> Quỷ y à. Hoa dĩ mạc cùng tô trịt nhì ở lại cạnh châu ba ngày, cũng dùng hoàng ba ngày. Hai người đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thấy vậy mà lại có chút thỏa mãn vui vẻ. Đợi tới ngày hẹn lấy trang phục, hai người mới đi tới cửa hàng vải lần trước. Hai người vừa bước vào cửa hàng thì liên đụng phải một bé gái khoảng 3-4 tuổi, còn chưa phạt ứng kịp thì bên tay đã vang lên âm thanh dịu dàng của chủ nhân cửa hàng. Hồ nhi, cẩn thận một chút, mau xin lỗi với khách đi. Bé gái bị gọi Hô Nhi cười hì hì ngẩng đầu lên cũng không sợ người lạ. Hướng qua dĩ mạc cùng Tô Trực Nhi điềm nhiên hỏi. hai hey, vị tỷ tỷ xin lỗi, Hô Nhi không cẩn thận. Tô Trực Nhi cười lắc lắc đầu ý bảo không sao, ngưỡng đầu lên đứng tử sau quay đã đi tới trước mặt hai người gực gực đầu, nói. Hai vị cô nương đến rồi, chờ một lá, ta vào lấy quần áo cho các người. Hoa Nhi không được chạy lung tung nha, ngoan ngoãn đứng trong cửa hàng, nếu không cẩn thận ta nói mẹ ngươi đó, lần tới không cho người tới đây nữa. Hoa Nhi đã có chạy lung tung, Hoa Nhi ở ngoài chờ Tân Di đi ra mà. Lúc này nữ tử nhịn hoa dĩ mạc cùng Tô Trình Nhi cười cười, xoay người đi vào phòng. Cô bé cũng đúng là không chạy ra ngoài nữa, ánh mắt dạo qua một vòng trong phòng, sau đó dừng trên người Tô Trình Nhi. tỷ tỷ thật đẹp. Hô Nhi ngửa đầu nhìn Tô Trịnh Nhi, lời nói quả như làm Tô Trịnh Nhi cúi đầu, đôi mắt to tròn đảo một vòng, thử tính đưa tay chạm vào tay Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi mỉm cười ôm nhu nói, Ngươi là Hô Nhi? Dạ, Hô Nhi, Hô là sang Hô đó, mẫu thân nói sang Hô rất đẹp, nhưng mà Hô Nhi còn chưa nhìn thấy sang Hô, không biết có đẹp như tỷ tỷ không? Tất nhiên là không rồi. Hoa dĩ mạc bỗng nhiên nói chen vào, cũng không biết khi nào thì chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người, có chút khinh thường, nói. Ràng hôn có cái gì lạ đâu, sao có thể so sánh chứ? Hoa dĩ mạc, nói ít vài câu đi. Tôi trịnh như giận hoa dĩ mạc, liếc mắt một cái, nàng cúi đầu nhìn cô bé vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Mẫu thư người nói rất đúng, đừng nghe vì tỷ tỷ này nói bậy, sau này hồ nhi cũng sẽ xinh đẹp giống như sang hô vậy. Hồ nhi vốn không thèm để ý hoa dĩ mạc nói, miệng cười, vui vẻ kế tay tô trần nhi, sau đó lại nói. Vậy tỷ tỷ xinh đẹp, có thể ôm hồ nhi một cái không? Chờ nhờ tỷ tỷ thơm quá à, hồ nhi rất thích. Nói xong cái mũi nhỏ còn thích thích chứng minh mình không có nói sai. Thô Trịnh Nhi nghe vậy dừng một chút, đang muốn mở miệng thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay của bé kia, sau đó còn lồi kéo nàng, nên liên ngã vào trong ôm ấp mềm mại quen thuộc cùng lúc đó, lưng đã bị Hoa Dĩ Mạt dùng tay phải ôm lại. Một thanh âm vang lên bên tai Tô Trịnh Nhi. "Đương nhiên là không thể." Hoa Nghi khờ khạo vẫn đầu nhìn phía Hoa Dĩ Mạt vừa đoạt lấy tiểu tỷ xinh đẹp, một lát sau tự hồ phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại. Ôi như cũng, cũng không phải hỏi ngươi. Ngươi, ngươi buông tỷ tỷ xinh đẹp ra. Không buồn. Tỷ tỷ xinh đẹp là của ta. Sao có thể tùy tiện cho ngươi ôm? Ngươi về ôm mẫu thân của ngươi đi, tiểu quỷ. Đáng ghét, tỷ tỷ xinh đẹp mới không phải là của ngươi. Hoa dĩ mặt nhìn thấy đối phương phản ứng cười còn muốn trêu cỡ cô bé trước mặt vài câu. Thắt lưng bỗng nhiên bị một bàn tay nhéo nhẹ, sau đó thanh âm Tô Trịt Nhi cúi đầu và lèm bên tai nàng. Đừng nói nữa, người lớn như vậy rồi còn chọc trẻ con. Chương 123 Thế gian nhiễu loạn bà Nói xong Tô Trịt Nhi hơi cúi xuống, hướng về phía vẻ mặt tức giận đỏ bừng của hô nhi khi bị Hoa dĩ mặt trêu trọng nàng ôm Nhu nói, Hô Nhi ngoan, nghe tỷ tỷ nói, đừng có giận được không? Hô Nhi nghe vậy, gương mặt tức giận dịu xuống một chút, chừng chừng nhìn Tô Triệt Nhi một lát, sau đó gật gật đầu, nói. Hô Nhi nghe tỷ tỷ không tức giận. Tô Triệt Nhi cười đứng ngay ngắn lại, đang nhận không được liếc hoa dĩ mạc vẫn còn muốn chọc kẹo của bé. Ánh mắt có chút bức đắc dĩ đầy cánh tay hoa dĩ mạc đang ôm mình ra, mở miệng nói. Nhi cũng ngoan một chút cho ta. Lời nói vừa giấc nữ tử trong buồn cũng vén mà chậm rãi đi ra. Đang nhìn Hồ Nhi đứng trước tô trịnh nhì yên tâm rồi mới mở miệng nói. Hồ Nhi làm hai vị cô nương phiền toái phải không? Không đâu, em ấy rất đáng yêu. <cười> Mẹ con bé có việc đi ra ngoài Trong nhà không có ai hết Ta thì rảnh rỗi cho nên trông giúp Hai bộ quần áo ta đã thử giúp các người quá lại rồi Có thể thử trước xem có vừa ý không Nếu không thích chỗ nào Ta sẽ sửa lại Hai bộ Tô Trịnh Nhi liệt ngẩng ra Có chút nghi ngờ lặp lại Lời vừa ra khỏi miệng Tô Trịnh Nhi đã có chút hiểu ra Nàng quay đầu nhìn hoa dĩ mạc quả nhiên Nhìn thấy ai kia đang mang theo ý cười nhìn mình Bên này nữ tử cũng giải thích nói là vị cô nương này yêu cầu bảo ta làm cho cô nương thêm một bộ, chính mẹ muốn ta may cho nàng một bộ quần áo, còn gươm sẽ là một bộ váy dài. Giết lời hoa dĩ mạc đưa tay cầm hai bộ y phục, mở hai bộ y phục cùng màu xanh nhạt được gấp chỉnh tề ra, hai bộ y phục mềm mại như thác nước hiện ra trước mắt cả hai. Bộ hoa dĩ mạc được thiêu hoa vang dày leo ở tay áo rất tinh xảo và khéo léo, và áo cũng được thiêu chỉ bạc sắc xảo, quần áo cắt may gọn gàng. công bộ tô trình nghi chỗ tay áo được thiêu hoa vàng uống lượng, làng váy cố ý cắt chút so le, thật sự rất đặc biệt. Hai chuyện để ở một chỗ quả nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm độ hài hoa, vô cùng tự nhiên. Đẹp lắm! Hoa dĩ mạc lần nữa đem hai bộ y phục gói lại, vừa lòng lấy trong một thoại bạc hướng nữ tử gật gật đầu đây là một nửa tiền công còn lại. Đến tiền dư thanh toán xong, hoa dĩ mặc nắm tay tôn trịnh nhi đang muốn đi ra ngoài, thì giọng trẻ con hồ nhi vang lên sau lưng: tỷ tỷ xinh đẹp. tôn trịnh nhi đang đi thì dần quay đầu nhìn hồ nhi: hẹn gặp lại tỷ tỷ xinh đẹp. hẹn gặp lại hồ nhi, nhớ phải nghe lời mẫu thân đó biết không? dạ. Yeah. hồ nhi gật gật đầu, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, làm ai cũng phải yêu thích. Tôi còn nhỏ sao thích đeo bám người như vậy chứ?" Hoa Dĩ Mạt thấp giọng quá một câu không hề để ý tới cô bé, nàng nắm tay Trình Nhi tiếp tục đi ra ngoài, sau đó rất nhanh thì biến mất khỏi tầm mắt Hồ Nhi. "Nhị ca, hai người bọn họ rời khỏi thành cảnh châu rồi, chúng ta có đuổi theo không?" Lôi đình cùng lôi tiểu ngữ ngồi ở một tủ lao ngoài cửa thành Lôi tiểu ngữ nhìn thấy hoa dĩ mạc cùng tô trực nhi Lên một chiếc xe ngựa ra khỏi thành vội vàng lên tiếng hỏi nhị ca mình Lôi đình nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một lát Sau đó nhìn lôi tiểu ngữ thản nhiên nói Lần này đi theo không được gây phiền toái cho huynh. Nếu không ta đuổi muội về nhà đó biết không Muội biết rồi nhì ca muội nhất định nghe lời mẹ Nhưng mà cha mẹ Ta sẽ viết thư để cha yên tâm cùng muội an toàn tới Nguyễn Gia hội hợp với bọn họ Vậy thì cần gì băng nữa Nhị ca, tại sao gần đây không đi tìm quỷ y Ta đều có suy nghĩ hết rồi muội cứ đi theo ta là được muội biết rồi, vậy cách này đã đi rồi Khi nào chúng ta mới rời khỏi thành Cạnh Châu Đi ngay bây giờ Dạ, nhị ca Lôi tiểu nữ liệt đứng lên tươi cười đầy mặt đi theo sau lưng lôi đình xuống lầu Khi đi tới chỗ góc cầu thang, mũi lôi tiểu ngữ bỗng nhiên gửi được một mùi hoa đào ngào ngạt. Theo bản năng ngẩng đầu qua thì thấy một nữ tử mặc áo màu vàng ngồi phía sau chỗ hai người vừa ngồi. Trong tay cầm một ly rượu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Lôi tiểu ngữ chỉ nhìn thấy được một bên khuôn mặt quyến rũ nghiên thành của nàng. Tuy không còn trẻ nhưng lại có một loại năm tháng lắng đọng bên trong, ý nhị mà vô cùng mê người. Đợi nhanh nữa, nhanh thôi. À, mùi đến đây. Lai tiểu ngữ qua qua đào thầm mắng mình tự dưng lại thất thần, cũng không chậm trễ nữa, vội bước nhanh đi xuống lầu đuổi theo lôi đình. Thân hạnh hai người thoáng qua cửa sổ tủ lầu, hình ảnh phản chiếu trục mắt nữ tự áo vàng, khóe môi nàng chậm rãi, nổi lên ý cười. Người của lôi gia đúng là có hứng thú với quỷ y, <cười> ngày càng thú vị. hai dĩ mặc cùng tô trịnh nghi lên xe ngựa đi một đoạn thì dừng lại nghỉ chân lộ trình hướng về phủ nguyễn gia ở huyện thanh nguyên hai ngày trải qua thâm thả sau đó thì xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn Lúc đó hai người ngồi xe ngựa vừa rời khỏi trứng Tây Lâm đi tới ngoài ô. Sa Phu là một người đàn ông khỏe mạnh, chừng 40 tuổi, cao đoạn đường đi vô cùng thuận lợi, nhưng mà không biết vì sao, bánh xe ngựa bên trái bỗng nhiên lột bột một tiếng, thùng xe trao đảo liên tục. mấy mà kỹ thuật của Sa Phu thành thạo vội vàng xả dây cương, làm ngựa đang chạy loạn dừng lại, xe ngựa mới không bị lật. Trong xe Tô Trịnh Nguy vốn ngồi ở phía bên phải do biến cố lúc này thân mình nhoán lên một cái, ngã về phía hoa dĩ mạc ngồi đối diện, hoa dĩ mạc nhanh lẹ ôm nàng vào trong ngợt mới không bị thương. Sa Phu kéo dây cương vội vàng quay đầu hướng thụng xe hồ. Hai vị cô nương có bị thương không? lời vừa nói không bao lâu thì một thân ảnh màu trắng vé mạng xe nhìn chăm chú xe ngựa cũng không có trả lời hắn mà là cúi đầu đi xem bánh xe phía bên trái chỉ thấy bánh xe đã có chút nới lỏng làm cho toàn bộ thùng xe đều nghiêng qua một bên hiển nhiên không thể tiếp tục đi được nữa mà cách đó không xa có một tảng đá to nằm trên đường hiển nhiên đó chính là nguyên nhân vừa rồi thùng xe bị trao đảo hoa dĩ mạc cúi đầu nhìn một lát sau đó ngẩng đầu lên mặt không chút thay đổi nhìn xa phu sa phu giật mình sắc mặt có chút xấu hổ nhảy xuống xe ngựa hướng hoa dĩ mạc cúi đầu giải thích xin lỗi xin lỗi là tiểu nhân lái xe không tốt làm hai vị cô nương sợ hãi tiểu nhân ta nghe nói ngươi điều khiển xe ngựa đã gần hơn hai mươi năm có thật không? tiểu nhân hổ thẹn đúng ra chỉ hơn mười năm chuyện này cũng lạ hơn mười năm kinh nghiệm mà một tảng đá như vậy cũng tránh không được. Xe ngựa này cũng không đi được nữa, bánh xe sắp bị gãy ra, thật là người ta thất vọng. À, xin lỗi cô nương, đều do tiểu nhân không chú ý, thật là có lỗi quá. Hoa dĩ mặt lãnh đạm nhìn Sa Phu đang cúi đầu cũng không mở miệng ngăn, tùy ý hắn cúi đầu giải thích. Được rồi. Một thanh nam trong trẻ nhưng lạnh lùng cắt ngăn là giải thích của Sa Phu, làm hắn thở phào trong lòng. Sa Fu có chút bất an ngẩng đầu khóe mắt nhìn thấy một nữ tử khác bên trong được nữ tử áo trắng đang đỡ xuống xe ôm nhu nói: Hoa dĩ mạc bỏ qua cho hắn đi. Từ đây tới trứng tiếp theo còn bao xa nữa? À, ừ, có chốc xa thưa cô nương khoảng hơn 10 cây số. Nếu như đi xe ngựa có thể tới kịp lúc trời tối. Còn nếu như đi bộ thì sẽ là phải trú lại bên ngoài nhất là Sa Phu liệt cảm thấy tập mắt nữ tự áo trắng lạnh lồn hướng về phía hắn, hắn lại vội vàng cúi đầu. Đừng làm khó dễ hắn, chúng ta vừa đi vừa nghĩ biện pháp, sợ sẽ có mưa. Còn không phải do hắn sao, Trần Nhi cần gì dễ dãi tha cho hắn như vậy. Nên cũng biết, ta biết, ta còn biết tính người nào đó sẽ không chịu bỏ qua, cho dù bây giờ không xảy ra thì lúc khác cũng xảy ra. Nếu việc đến nước này, đừng ở chỗ này chậm trễ nữa, nhân chân đi cho kịp. nói xong Tô Trịnh Nhi quay đầu lại hướng xa phu nói. Chúng ta sẽ đi tới chứng kết tiếp, phải từ biệt ở đây đi. nói xong Tô Trịnh Nhi lấy ra mấy lượng bạc để cho xa phu Tuy rằng chưa đến huyện Thanh Nguyên, nhưng người cũng vất vả chạy hai ngày, tạm thời cứ cầm đi. Ừ, không cần đâu, không cần đâu, cô nương, cô nương mau cất đi, hai vị cô nương chịu bỏ qua, tiểu chân đã cảm kích vô cùng. Đừng khách khí, chuyện này cũng không thể trách ngươi, cầm bạc trở về đi. Sa phu có chút không biết làm sao cặp mấy lượng bạc kia, mặt đỏ bần, ánh mắt lạnh như xấu hổ lại giống như tự trách. Thật là... Mà bên kia hoa dĩ mạc đông lấy thắt lưng tôn trình di làm bầm lầu là bầu một câu. Sau đó vẫn khinh công bay đi, chỉ trọng cho bác đã biến mất trước mặt Sa Phu. Sa Phu nhìn theo hướng hai người trời đi, thấp nhậm thở dài, ủ rũ đi về hướng ngược lại. Sau nửa canh giờ, hoa dĩ mạc chậm lại cước bộ, nghiêng đầu nhìn tô Trần Nhi. Thương sắc có chút giận dội nói. Trần Nhi cũng quá bất dân tự với thanh Sa Phu kia rồi. Hôm qua ta phát hiện Sa Phu cùng lôi đình đã gặp mặt nhau, nên lại ngăn của ta vạch trần hắn. Hôm nay hiển nhiên hắn quý làm hỏng bánh xe, nên lại không cho ta mắng hắn, lại còn trả hắn nhiều tiện công như vậy. Ta thật không hiểu ra đang nghĩ gì. Người kinh gì làm khó xa phu, hắn cũng bức quá bị lôi đình ép thôi. Bức đắc dĩ mới làm vậy, ta thấy hắn cũng là người thành thật, mới vừa rồi trong mắt bay theo ấy đấy. Quyền thế lôi da to lớn, hắn tất nhiên không có khả năng chống lại bọn họ. Dù sao lôi đình đã bút phá hư sai người của chúng ta, các bạn yên lặng xem tiếp theo hắn sẽ làm gì. Ta cũng muốn nhìn, tên lôi đình sẽ có trò gì đây? Nếu để ta nhìn thấy, nhất định phải đưa hắn giúp tạ lễ mới được. Còn không phải khi trương trọng hắn sao? Phải biết lôi đình là người không dễ chọc vào. Bao dù mà chuyện gây thương đều là lão đại lôi vũ giúp đỡ lôi chứng vân để ý. Nhưng tính lôi vũ ôn hòa không tàn nhiệm quả quyết như lôi đình. rất nhiều chuyện bí mật, lôi chứng vân đều giao cho lôi đình quản. Lôi gia có ba huynh đệ, lôi đình là người được lôi chứng vân yêu thương nhất, tính tình cũng nguy hiểm nhất Lô định đã nắm chắc phần thắng với người, sợ là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Hoa Diễm Bạc cũng không chấp nhận ngược lại hướng tô trực di dường khóe môi, ánh mắt trêu chọc. Dù hắn là nhân vật lời hại thì sao? Ta chỉ thiên trường địa cũ với bình trần nhi, nền vẫn hơn vạn. Nói xong cặp lấy tay Tô Trực Nhi để trước cực, Tô Trực Nhi nghe hoa dĩ mạc nói lời thật lòng, ánh mắt sáng lên, cũng không nói gì. Đấy bác vốn bất đắc dĩ, do lại phím ra ý cười mềm mại. Chương 124 Thế gian nhiễu loạn 4 trời đang đổ mưa cho dù được mặc thêm một chiếc áo ngoài của hoa dĩ mạc, đối phương lại chống đỡ hết mưa gió phía trước nhưng thời gian trôi qua lâu sắc mặt tô trịnh nhi vẫn có chút tái nhợt mưa dường như không có dấu hiệu tạnh trong lòng hoa dĩ mạc đang lo lắng thì chợt có tiếng bánh xe từ bên tai truyền đến hoa dĩ mạc vui vẻ liền muốn giảm chân tới ngăn đón tô trịnh nhi lại kéo kéo ấm tay áo hoa dĩ mạc đừng hơi kinh ngạc quay đầu lại thì liền gặp tô trịnh nhi nhíu mày hướng nàng chậm rãi lắc lắc đầu Hoa dĩ mạc đang muốn mở miệng hỏi Tô Trừng Nhi vì lý do gì thì xe ngựa đã đi tới trước mặt hai người. Một giọng nam tử trầm thấp từ trong xe truyền ra. Không ngờ lại gặp được hoa cô nương và Tô cô nương ở đây. Mưa trận này sẽ là không tạnh được ngay đâu. Sẵn tiện đường nước không chê hai vị cô nương không bằng lên xe đi cùng chúng ta sẵn tránh mưa luôn. Khi nói chuyện mà xe bị vén lên, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của lôi đình. Sắc mặt hoa dĩ mạc trầm xuống, nên nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì lúc này liền hiểu được, còn tô trực nhi phía sau thì đã mở miệng, lãnh đạm đáp. Không dám làm phiền lôi công tử. Sao lại nói phiền toài chứ? Ta thấy sắc mặt tô cô nương mới tiếp tục dầm mưa, sợ là khó tránh khỏi nhiễm thương hàn. Thùng xe của ta vô cùng thoải mái rộng rãi, hai vị cô nương không cực khách khí, muốn làm gì cũng phải chú ý đến thân thể trước tiên. Thần sắc Tô Trịnh Nhi lãnh đạm tiếp tục mở miệng cử tuyệt, nhưng Hoa Dĩ Mạng lại đột nhiên nói xen vào một câu. Lời công tử đã hiếu khách như vậy, ta thấy cũng có lý, nếu tiếp tục từ chối, sợ người sát sẽ nói mình kêu ngạo, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Hoa Dĩ Mạng hướng Tô Trịnh Nhi ra hiệu một ánh mắt, sau đó liền nắm tay nàng bước lên xe rốt cuộc Tô Trịnh Nhi cũng không từ chối, vẫn cùng Hoa Dĩ Mạc bước vào thùng xe. Hai người ngồi xuống đối diện với lôi đình cùng lôi tiểu ngữ, cúi đầu phủi mưa dính trên người. Sau đó Tô Trịnh Nhi lại dụi tay cởi áo choàng đưa cho Hoa Dĩ Mạc đang mặc một thân y phục mỏng manh. Đồng tác Hoa Dĩ Mạc nhìn một chút theo bản năng muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại gặp được ánh mắt Tô Trịnh Nhi nhìn phía mình. Lúc này Hoa Dĩ Mạc mới phản ứng là trong thùng xe vẫn còn có hai người nữa, vì thế không hề từ chối, nay cầm lấy trôi mặt vào. Bây giờ tôi truyền nhiên mới thả lỏng, y phục ẩm ướt dán tại trên người vẫn có chút khó chịu, nàng mím môi không nói một câu, đang lúc xuất tùm thì bàn tay lại bị bàn tay hơi lạnh hoa dĩ mạc nắm chặt. Trước nhau sau đó, chỗ kinh mạch liền có một cổ ấm áp từ cổ tay tràn đi khắp cơ thể, thấm vào xương cốt tứ chi, làm khó chịu trên người cũng tiêu tán. Nên theo bản năng ngưỡng đào nhìn lại liền nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của hoa dĩ mạc. Thì khi hoa dĩ mạc lên xe ngựa, ta mắt lôi đêm vẫn chưa rời khỏi nào một khắc nào. Hắn bất động nhìn chằm chằm hai người cho đến khi hoa dĩ mạc đem áo choàng mặt ngày ngắn. Sau đó lại vì tô trịt nhi mà chuyện chút chân khí thì hắn mới lên tiếng nói. Cuối mùa thu trời lạnh, hai vị cô nương chứa đẻ cảm. Nhất là tô cô nương, không có chân khí hộ thể như hoa cô nương, phải càng chú ý hơn mới được. Làm phiên lôi công tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cũng tại chúng ta kém may mắn, đụng phải một kẻ chết tiệt, làm xe ngựa bị hỏng cho nên mới mắc mưa. Thật đúng là nhờ có Lôi công tử đi ngang qua giúp đỡ, tên sa phu kia mà so với Lôi công tử quả thật cũng một chín một mười. Tuy là cúi đầu nói nhưng trong thanh âm lại mang theo chút đùa cợt, tất nhiên Lôi tiểu nữ nghe được hàm ý lời nói của Hoa Dĩ Mạc, sắc mặt có chút đỏ lên, thần sắc Lôi Đình lại không chút dao động gì, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn phía Hoa Dĩ Mạc giúp đỡ là chuyện phải làm thôi phàm là hoa cô nương thì sẽ cần lôi mổ lôi mổ hân hạnh được phục vụ mới vừa rồi thấy hoa cô nương răng sóc tô cô nương vô cùng tốt lại không tiếc chuyển vận chân khí truyền cho tô cô nương giữ ấm quá nhiên lợi gian hộ đồn đái không thể tình hết ta nguyện tốt với ai sợ còn không tới phiên lôi công tử phải lên tiếng về phần ân đức của nhị công tử lôi gia, ta lại không có phúc tận hưởng bây giờ chỉ là mắt mưa Tiếp theo đây không biết có phải bị thương nặng, rồi được lôi công tử ra ta giúp đỡ hay không? Hoa cô nương nói quá rồi, lôi mổ tinh ta và hoa cô nương là loại duyên phận không giải thích được. Sao xa bên trong chính là ý trời, dù cho ý trời không đủ lời mổ cũng không để ý, quyết có bằng được đoạn duyên phận này. Từ xưa có câu thắng làm vua, thua làm giặc, rất nhiều chuyện tới cuối cùng chỉ nhìn kết quả, cần gì đi để ý tới quá trình. <cười> Lôi công tử thật là một người kỳ lạ, da mặt dày đến như vậy, lần đầu tiên ta mới thấy, xem như mở rộng tầm mắt. Lôi mổ cũng không ngờ mình lại quyết tâm đến như vậy, đã muốn thì sẽ dùng hết khả năng đoạt được, vậy mới không uổng công nhớ nhông suy nghĩ của bản thân, mong rằng hoa cô nương không cần quá để ý, chuyện lôi mổ làm cũng chỉ muốn được cùng hoa cô nương kết thành một đoạn lương duyên. Hoa dĩ mạc thấy lôi đình nói trắng ra như vậy, nàng đã lười mở miệng nói với hắn, chỉ nhẹ nhàng dựa vào thùng xe, bộ dạng phàm chán sắp chết. Một đường đi cũng bình an vô sự, ngoại trừ ánh mắt lôi đình vẫn dính trên người hoa dĩ mạc ra, thì hắn cũng chỉ ngồi ngay ngắn không nói gì thêm. Thời gian trôi qua, mưa cũng dần tạnh đi, bầu trời bên ngoài có vẻ quang đạn hơn. Đợi đến trạng vạn, quả nhiên như lời sa phu nói lúc đầu, xe đã đến thị trấn kế tiếp. Bên tay hoa dĩ mạng nghe được tiếng người ồn ào, nàng vế mạng xe nhìn ra bên ngoài, đi nhìn thấy nhiều người qua lại tấp nặp ngoài cửa thành, bỗng nhiên lên tiếng hướng ra ngoài nói. Sa dừng xe. Sa Phu lại làm như không nghe thấy, vừa đánh ngựa đi về phía trước như cũ. Không có mạnh lệnh của ta, Sa sẽ không tự tiện dần. Vậy sao? Khói môi hoa dĩ mạc dương lên chút ý cười, ngón tay giấu trong tay áo bắn ra một cây ngưng châm, lập tức bên ngoài xe có một tiếng hô đầu vàng lên, xe ngựa quơ quơ rốt cục dần. Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn phía lôi đình, ánh mắt nổi lên sát ý. Nếu đã đến thị trấn, ta và Trần Nhi cũng không tiếp tục dây dưa với các người. Về phần chuyện lộ trình mới vừa rồi, ta nghĩ cũng không cần đa tạ. Nghĩ đến chuyện này do lôi công tử can tâm tình nguyện, chỉ mong sau này không cần gặp mặt. Nói xong tầng thủ nắm tay Tô Trình Nhi muốn đi vé màn xe. Một bàn tay bỗng nhiên vươn ra giữ lấy cổ tay Hoa Dĩ Mạt, ngăn lại động tác của nàng. "Hoa cô nương cần gì sốt ruột, tốt xấu gì cũng để cho lôi mổ đưa cô nương đi." Nói xong hắn buông cổ tay Hoa Dĩ mạc ra giúp nàng vé màn xe lên. mời. Khóe mắt Hoa Dĩ mạc liếc hắn hừ lạnh một tiếng đậm thời vùng ống tay áo. Chân cũng không dần nhanh chóng bước xuống xe ngựa, cũng không nhìn xa phù đang bị ngất, chỉ lo bước về phía trước. Lôi đình nhìn theo thân ảnh hoa dĩ mạc đi phía trước, trong mỗi bỗng nhiên nghe được một mùi hương thự sắc biến đổi, vội vàng hướng lôi tiểu ngữ bên cạnh quá khẽ. Mậu đến thở, có đọc! lôi tiểu ngữ nghe vậy chấn động vội vàng theo lời ngừng hô hấp nhưng vẫn có chút muộn màng nàng quả nhiên phát hiện tay chân mình như có chút nhũn ra nghĩ lại đối phương là quỷ y sợ tới mức không khỏi run lên đang ngưỡng ngơ thì đã bị lôi đình kéo tay nhảy ra ngoài thùng xe lôi đình có nội công thâm hậu chỉ qua vài lần hô hấp thì đã tống hết phương nửa đọc ra ngoài quay đầu nhìn thấy lôi tiểu ngữ, thân sắc nàng có chút ửng hồng trái lại thấm ra chút mồ hôi hắn nhướng mày thân thủ nắm cổ tay lôi tiểu ngữ bắt mạnh. Trần lôi tiểu ngữ mềm nhũn liền hướng trước người lôi đình dựa vào. Bắt mặt lôi tiểu ngữ xong, gương mặt trầm ổn lôi đình lúc này thay đổi. Chỉ thấy lôi tiểu ngữ trúc vào trong lòng lôi đình, hô hấp để có chút dồn dập Lôi đình dựng tái mặt không dám chạm trễ, tới phải ôm thắt lưng lôi tiểu ngữ suy nghĩ một lát, sau đó liền hướng khách điếm gần đó đi vào. Sau khi từ xe ngựa của lôi đình đi ra, gương mặt lãnh đạm Tô Trình Nhi đã mới thoáng có chút giảm bớt, nhưng cũng không thấy chú Cho đến khi hoa dĩ mạc rồi kéo nàng vào một tủ lâu ngồi xuống, Tô Trịnh Nhi cũng không mở miệng nói chuyện. Hoa dĩ mạc hơi cúi người sát gương mặt Tô Trịnh Nhi, nhìn nàng tươi cười. Trịnh Nhi cảm thấy thân thể thế nào? Chờ dùng bữa cơm này xong, chúng ta lại đi tìm khách điếm tắm rửa thay quần áo, tránh cho nhiễm phòng hàng. Tô Trịnh Nhi thả nhiên cực đầu, xem như đáp ứng đề nghị của hoa dĩ mạc, sau đó im lặng cầm đũa lên, các miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn cơm. Trần Nhi không vui khi ta lên xe ngựa của lôi đình sao? Hoa dĩ mặt cũng không lập tức dụng bữa mà là ngồi chống cầm nhìn tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi nghe vậy dừng một chút, nàng lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói. Ta biết được ý tốt của ngươi, không trách ngươi. Ta chỉ có chút lo lắng. Thủ đoàn của lôi đình ngươi cũng nhìn thấy, tuy nói lôi gia là chính phái, nhưng lôi đình là thiện ác khó lường, để đạt được mục đích cái gì cũng có thể hy sinh. Tầm thử hắn thăm trầm là giỏi về tâm kế. Nấy một đường đi theo chúng ta, ta lo lắng hắn sẽ tiếp tục gây khó dễ. Sợ là bây giờ hắn cũng mệt mỏi, đau đầu, tạm thời sẽ không gây phiền toái. Tại sao? Mới vừa rồi xuống xe, ta có phóng chút độc trong xe, Trần Nhi nhất định đoán không được. Tôi Trần Nhi có chút ngoài ý muốn lập tức nhớ lại động tác phun ấm tay áo của Hoa Dĩ Mạc khi xuống xe. Nhìn thấy Hoa Dĩ Mạc cười đến thỏa thích, nàng cũng có chút tò mò. Không biết là đọc gì, lôi đình công lực thực kỳ thăm hầu, đọc tầm thường đối với hắn căn bản vô dụng. Đối với hắn tất nhiên không có hiệu quả, nhưng mà tiểu mùi hắn thì không hẳn. Huynh mũi tình tham không biết có thể tính là một giai thoại hay không. Tôi trực nhiên nghĩ một chút, lúc này giật mình, nghĩ đến tình trạng hai người kia thật sắc trên mặt, không khỏi có chút kỳ lạ, suy nghĩ vậy một lát, tuy bình tĩnh như nàng, nhưng cũng nhìn không được, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Tại sao còn mang theo loại thuốc đó? Khi nào cần dùng sử dụng, cách ứng phó cũng đầy đủ một chút. Lôi đình cùng lôi tiểu ngữ cũng là người của lôi gia, nói về cũng sẽ không dám tới y quán. Thật đáng thương cho tiểu muội kia, bị các ca bệnh liên lụy thành như vậy. Đúng là làm liều. tôi trực nhi cúi đầu dựng một câu nhưng không có ý trách cứ nên cúi đầu gió đi thần sắc không được tự nhiên trong mắt thúc giục nói. Tốt lắm, đừng nói chuyện bằng họ nữa, mau dùng bữa đi, đồ ăn đi muội hết rồi. <cười> Trịnh Nhi nói sao, thì chính là như vậy. Mấy ngày tiếp theo quả nhiên không thấy bóng dáng Lôi Đình nữa, Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi không muốn đi xe. Khi rời khỏi thị trấn thì chọn một con ngựa, hai người cùng tới huyện Thanh Nguyên. Nói đến chọn ngựa khi đó còn xảy ra một chuyện thú vị, Tô Trịnh Nhi đề nghị mua hai con lại bị hoa dĩ mạc ngăn. Lý do là nếu đi riêng thì sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại không để ý được Tô Trịnh Nhi. Nói sao cũng không biết lôi đình khi nào lại ngán chân hai người, đem hai người tách ra. Bởi vậy vì an toàn của nhau cho nên chỉ cần một con ngựa là đủ. Tuy là nói như vậy nhưng Tô Trịnh Nhi cũng biết mánh khóe trong lòng hoa dĩ mạc. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng thật thà của nàng thì lại không nở cự tuyệt. Cho nên cứ nghe theo nàng Như vậy hoa dĩ mạc đạt được ý nguyện ôm mỹ nhân vào trong ngực đi một đoạn nghỉ một đoạn thảnh thời cưỡi ngựa, thưởng thức trời xanh trăng sáng cuối mùa thu. quãng đường chỉ cần 5 ngày là đến cuối cùng cũng bị kéo dài tới 7 ngày. Chương 125 Thế gian nhiễu loạn 5 Khi hoa dĩ mạc và Tô Trịnh Nhi thảnh thời cưỡi ngựa thì các nàng không hề đoán được, lôi đình cùng lôi tiểu ngữ cũng đã ngồi xe ngựa không ngừng nghỉ chạy tới Nguyễn Gia trước họ 2 ngày. Nguyễn Quân Viên thu được tin tức nội giá là lôi gia có hai người đi tới đây, khi hỏi rõ mới biết là nhị công tử lôi đình cùng tứ tiểu thư lôi tử ngữ của lôi gia. Hắn vốn có chút do dự có nên ra đón hay không, lôi gia có ba huynh đệ, hai người còn lại nữa có giao tình rất tốt với hắn riêng chỉ có một mình lôi đình là không thường lui tới. Tính cách hai người khác nhau một trời một vật, mặc dù bên ngoài không nói nhưng lẫn nhau đều hiểu được, không quen với tính cách của đối phương. Nguyễn Quân Viêm nghe thủ hạ nói Nguyễn Thiên Ân dùng cơm xong thì liền rời khỏi Nguyễn Gia buổi chiều mới có thể trở về cái như vậy hắn đành ra cửa tiếp hai người lấy lịch sự mà đối đãi vừa bước vào phụ chính là một đại sảnh rộng lớn ngẩng đầu liền nhìn thấy Lôi Đình ngồi trên ghế khách cúi đầu uống trà Lôi Tiểu Ngữ ngồi bên cạnh đang cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì Nguyễn Quần Vi vẫn có thói quen mang theo nụ cười ôn hòa trên môi lên tiếng kêu Lôi Đình huynh Tiểu Ngữ muội muội đã lâu không gặp. Nghe vậy hai người đều ngẩng đầu lên, Nguyễn Quân viên chú ý thần sắc lôi tiểu ngưỡng có chút kỳ lạ. Khi nạn nghe hắn nói cũng chỉ hữu khí phô lực hô một tiếng Nguyễn ca ca, sau đó không thèm lên tiếng nữa so với ngày xưa hoàn toàn không giống. Còn lôi đình bên cạnh ái mắt trầm ổn như trước tảo qua gương mặt hơi gầy của Nguyễn Quân Viêm. Hắn mở miệng. Quân Viêm huynh hơi gầy hơn so với lần lôi mổ gặp trước kia. Hờ, tại hạ sinh bệnh làm cho lôi đình huynh che cười rồi. Tiểu ngữ không thoải mái sao, nhìn thấy Nguyễn Kaka ca vừa suy sụp tinh thần như vậy à, nhìn không giống một chút nào, đừng nói gặp Nguyễn ca cho nên không vui. Lôi tiểu ngữ nghe vậy, mắt to chớp chớp lại có chút ẩn hồng, nên tự đè ép xuống trên mặt miệng cười còn khó coi hơn khóc. Đâu có, tiểu ngữ luôn rất thích Nguyễn Kaka. Nguyễn quân viêm nhìn thấy bộ dạng cường ép miệng cười của tiểu ngữ đới lòng càng kinh ngạc, chặn lại nói. À, tốt lắm tốt lắm đùa với mũi chút thôi à, Trước mặt Nguyễn ca ca không cần miễn cưỡng Giọng trầm thấp của Lôi Đình bỗng nhiên xen vào Sợ là đi một đường tới đây Làm tiểu ngữ mệt nhọc Quân viêm huynh để ta dẫn nàng về phòng nghỉ ngơi trước Ờ Lôi Đình huynh cũng vất vả rồi Có cần phải vào phòng nghỉ ngơi một lát không Hắn vốn tưởng rằng Lôi Đình sẽ đồng ý Dù sao hắn cũng không thân thiết gì với mình Không ngờ đối phương lại lắc đầu nói. à không cần, ta còn có chút chuyện muốn nói với quân viêm huynh. Nếu quân viêm huynh không ngại có thể nói chuyện riêng với ta chứ. bác dung Nguyễn quân viêm không rõ hành động lôi đình nhưng mà e ngại cho nên cũng không cự tuyệt. Cuối cùng vẫn cho người đem lôi tiểu ngữ đưa về phòng. hắn thì dẫn lôi đình về phòng mình cho thuộc hạ lui xuống. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. À, không biết lôi đình huynh có chuyện gì quan trọng mà muốn nói với một mình tại hả? Lôi mổ luôn thích nói chuyện trực tiếp Nếu tiếp theo sau đây mà quân viêm huynh cảm thấy chuyện lôi mổ nói quá mức ép buộc Thì mong huynh không cần để ý Lôi gia cùng Nguyễn gia giao hảo nhiều đời Lôi mổ càng không muốn quân viêm huynh khó xử Nhưng mà việc này dù sao cũng có liên quan đến quân viêm huynh Cho nên ta nghĩ vẫn phải nói cho huynh biết à, tất nhiên Trước khi nói ta muốn hỏi Nguyễn huynh một vấn đề được không Mặc dù có chút không hợp tình hợp lý Nhưng nếu như đáp án không phải Ta sẽ không đề cập đến Lôi đình huynh cứ hỏi Không sao đâu Quân viêm huynh còn yêu Tôn Trần Nhi hay không Nguyễn quân viêm không ngờ rằng Lôi đình đột nhiên lại hỏi hắn chuyện này Lúc này sắc mặt liền biến đổi cúi đầu trầm mặt lúc lâu Sau đó thấp giọng nói Lôi đình huynh Năm ngày sau là đại hôn của tại Hạ Cùng với Phong cô nương Nghe hỏi cái này có ý gì Hôm nay nhìn thấy quân viêm huynh gầy đi như vậy, đừng nói xin bạn. Trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết. Ta cũng không nói cho có lệ. Nghe nói quân viêm huynh nguyện ý cưới phong cô nương làm vợ. Thứ nhất do phụ mẫu hứa hẹn, thứ hai do phong cô nương đã từng cứu mạng nguyễn gia khi bị thứ anh lâu ám sát. Mà lôi mõ vẫn cảm thấy còn có nguyên nhân thứ ba, sợ là trừ tô cô nương ra, trong lòng quân viêm huynh cảm thấy cưới ai cũng giống nhau, có đúng không? Như hôm nay nghe cả lời yêu thương tô trần nhi mà ngươi cũng không dám nhận, thì lôi mõ thật sự không còn lời nào để nói. Khi Lôi Đình nói chuyện, Nguyễn Quân Viêm vẫn bình tĩnh không hé răng, cho đến khi đối phương nói xong câu cuối cùng, hắn mới ngẩng đầu yên lặng nhìn Lôi Đình, ngữ khí kiên quyết. Yêu thì yêu, nhưng phải làm sao đây? Ta thừa nhận đời này rốt cuộc không cứ được nữ nhân ta yêu nhất, mà năm ngày sau ta lại cùng một nữ nhân khác cái thành phu phụ, tương kính như Tân. ơi, thế sự buồn cười, ta làm sao theo kịp? Sao quân viêm huynh lại vội quá quyết như vậy? Mặc dù người sắp thành hôn, nhưng mà nam tử, ba thề bốn thiếp là chuyển rất bình thường. Hay là một khi người đã cưới vợ thì liền không yêu Tô Trần Nhi nữa, không hề quan tâm đến Tô Trần Nhi? Tất nhiên là không phải. Mặc dù Trần Nhi không phải thê tử của ta, nhưng ta từng thể sẽ cố gắng bảo hộ nàng. Lời ấy cũng không thay đổi. Về phần ba vợ bốn nàng hầu, ta sao có thể để Trần Nhi cùng với những nữ nhân khác cùng chung một chồng? <cười> Quân viêm huynh quá cổ hủ mặc dù bề ngoài như thế nhưng trong lòng ngươi kỳ thật lại chỉ có một mình nàng sao phải nói vậy không phải tô trừng nhi cũng là người bình thường thôi sao ngươi chỉ cần cho nữ nhân mình yêu được hạnh phúc đó là chuyện nam nhân nên làm bất quá chỉ để nàng ấy thua thiệt một chút còn hơn cả hai người không rửa cạnh nhau ngươi không thấy buồn cười sao ngươi không hiểu đâu ta biết lôi đình huynh nghĩ gì bây giờ trừng nhi cũng coi như được tự do ta thấy nàng vui vẻ thì thỏa mãn rồi ai vui vẻ sao Trên đường đi ta đụng phải hai người Quân viêm huynh có biết Tô Trực Nhi cùng quỷ y cứ chỉ thân mật Giống như tình nhân hay không Ngay cả phòng ở cũng chỉ thuê một gian Xem ra sự là hai người đã sớm phá cấm kỵ Làm trái với luân thường Nói khó nghe hơn là hai người đã sớm thân mật Như vậy ngươi cũng không lo sao Sao có thể như vậy được Chỉ một câu của lôi đình Nhưng lại giống như sấm xét giữa trời quang Đánh vào đỉnh đầu nguyện quân viêm Kêu ông ông cơ hội làm hắn mất hết suy nghĩ Lôi Mộ nhìn thấy khuôn mặt thực khiếp sợ của Nguyễn Quân Viêm, đáy mắt hiện lên một ý cười u ám, thẳng người đứng lên cáo từ. Nói đến tận đây, chuyện gì cần cũng đã nói hết, nếu Quân Viêm huynh không tin, cứ tự tìm hiểu đi. Về phần muốn xử lý như thế nào, Lôi Mộ cũng không có tư cách khoa tay múa chân, Quân Viêm huynh tự quyết định đi, Lôi Mộ cáo từ trước. Nói xong thì xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Nguyễn Quân Viêm thất thần trong phòng. Thời gian vui vẻ luôn qua mau, hoa dĩ mạc nắm dây cương ngẩng đầu thoáng nhìn ba chữ to huyện Thanh Nguyên, trên cửa thành nhìn không được trong lòng liên cảm khái. Đến rồi, xuống ngựa thôi. Hoa dĩ mạc kê vậy cuối cuối đầu môi kề sát tay tôi trực nhi nhẹ giọng nói. Không vội, ta thấy trời cũng tối, vẫn là vào thành trước đã, ngày mai rồi tới Nguyễn Giang cũng không muộn, dù sao cách đại hôn còn tới ba ngày. Nói xong tay trái hoa dĩ mạc phòng qua thắt lưng Tô Trực Nhi đem nạn tự ra sâu, vững chảy dựa vào trong lòng nạn, sau đó miễn cười thúc ngựa chậm rãi đi về phía trước. Lần đại hôm thứ hai này, huyện Thanh Nguyên cũng náo nhiệt hơn so với ngày xưa rất nhiều. Hoa dĩ mạc và Tô Trực Nhi vào thành không bao lâu thì bên ta lại nghe được nhiều câu chuyện bác quái của mấy người qua đường. Bởi vì Tô Trực Nhi ở huyện Thanh Nguyên khó tránh khỏi có người quen biết, cho nên trước khi vào thành đã mang theo khăn che mặt Thì chất lạnh lùng trong trẻo vẫn làm không ít người chú ý, nhưng tạm thời vẫn chưa bị người khác nhận ra. Hai người mất chút thời gian mới tìm được một khách điếm tốt, lúc này mới biết lần đại hôn này của Nguyễn Quân Viêm tuyệt đối không thua lần đầu tiên. Cho đến khi Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi ngồi vào một góc trong đại đường của khách điếm thì có một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng vào khách điếm. Hai người đang cãi vã dù đã cố ý để thấp thanh nam nhưng vẫn không tránh được tai Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi, nguyên nhân tranh chấp đúng là chuyện đại hôn của Nguyễn Quân Viêm lần này đại chi làm như có chút bất mãn với nguyễn quân viêm oán giận nói hôn sự với tô trừng nhi chưa đầy một năm cảnh tượng trầm trụ với cào trước mắt nhanh như vậy mà lại có thể tổ chức hôn sự lần thứ hai ngày cả ngọc kiếm công tử cũng vậy rối cục nam nhân cũng chỉ cùng một giọt nói xong hung hăng liếc mắt nam tử bên cạnh nam tử kia thấy thế ý đồ trước ngay cảm xúc đối phương nhẹ giọng giải thích. Nghe nói phong thiên đối đại Nguyễn Quân Viêm vô cùng tốt, bên cạnh hắn hơn 10 năm rồi, huống chi người ta cũng vì Nguyễn Quân Viêm mà tính mạc cũng không mạng, Nguyễn Quân Viêm cũng qua như trên báo đáp có gì là xấu đâu. Không phải vậy, chuyện hôn sự không phải trò đùa, ngươi còn dám nói hắn lấy thường báo đáp sao, trước khi tổ trực gì vị hắn mà bây giờ vẫn còn trong tay quỷ hay không biết tốt xấu ra sao, hắn như vậy không làm thất vọng người ta sao. Không lẽ nếu bây giờ có một nữ nhân trắng kiếm cho ngươi Thì ngươi sẽ trả ơn cho nàng bỏ ta à, đương nhiên là đâu phải Ta đâu có ý này đâu Nàng không cần tức giận lên ta Nàng xem hôn sự chúng ta đã định rồi Ta tức sẽ không cưới người khác Lúc trước tôi Trì di và Nguyễn Quân Viêm Cùng bái đường nữa kìa Hiện nay thì sao chứ Một người chưa biết sống chết Một người đi cưới vợ khác Thế sự vô thường làm sao mà biết trước được Ta cũng không phải là Nguyễn Quân Viêm Cũng sẽ không đối đại nàng như thế đâu người đương nhiên không phải là Nguyễn Quân Viêm, người ta là thiếu chủ của Nguyễn Giang ngươi làm sao so sánh được, chỉ giỏi ăn nói huyên thuyền. Nhưng mà nếu ngươi quan trọng nữ nhân khác thì qua chừng ta sẽ thiến ngươi, cho trừng gia của ngươi tuyệt hậu luôn. Tiếng nói vừa dứt một tiếng cười khẽ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nữ tử kia quay đầu, nhìn lại, nhìn về phía tiếng cười phát ra. Đúng là hai nữ tử trẻ tuổi bà bên cạnh, một người áo trắng xinh đẹp, một người áo xanh mang khăn che mặt. Ờ, thật ngại, bàn ta lại thức lễ, cô nương cho chấp nhận với nàng. Mở miệng là người áo xanh, mặc dù trên mặt có mang khăn che, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần dung mạo tuyệt sắc. Mở miệng nói chuyện cũng mang theo âm thanh lạnh lùng, kèm một tia bất đắc dĩ. Nói xong không quên dựng dỗi lườm nữ tử áo trắng kia. Nữ tử vừa cười ra tiếng thấy vậy mới ngân cười hướng nữ tử che mặt nói. Ta chỉ cảm thấy cô nương kia rất thú vị. Cô nương vừa nói ra hết nỗi lòng của ta. Nghe được Hoa Dĩ Mạc nói từ sắc dịu dội của nữ tử mới thoáng khoảng xuống lắc lắc đầu ý bảo không sao, sau đó cũng dần tranh chấp với nam tử kia, nhưng mà sắc mặt vẫn có chút căm ghét như trước. Nên tử bên cạnh có chút xấu hổ hướng Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi cười cười, sau đó cúi đầu gấp đồ ăn lấy lòng nữ tử kia, nữ tử cũng không cưỡng tuyệt ăn những gì hắn gấp cho mình. Hoa Dĩ Mạc nghiêng đầu nhìn phía Tô Trịnh Nhi, khóe môi lần nữa mang thể ý cười. <cười> thế sự vô thường Đúng là không biết trước được Nhưng mà như thế cũng xem như là chuyện tốt Truyền Nhi cảm thấy Ta có thể làm chỗ dựa cho nàng không Nói xong nhận không được Cười đến mặt mày đều cong lên Tô truyền Nhi nhìn bộ dạng hoa dĩ mạc Cười đến thoải mái Gương mặt vui vẻ hiện ra vài phần đáng yêu Trong lòng nàng mềm mại Bềm môi cũng lập tức nở nụ cười Sau đó lại cố ý nén ý cười kia Nâng tay dùng chiếc đũa gõ Gõ chiếc đũa trong tay đối phương Thấp giọng nói Nhiều chuyện quá, mở đi. Trong đáy mắt và đuôi lông mày đều là vẻ ấm áp. Chương 126 Đang Xen Trần Chịch 1 Vào cuối thu hoàng hôn rất nhanh che phủ bầu trời, đem toàn bộ huyện Thanh Nguyên tiến vào bóng đêm lạnh lẽo. Trên đường người qua lại cũng vơi dần, chỉ có vài người về trẻ đưa tay choàng kỳ áo nhanh chân về nhà. Vậy mà cuối cùng lại bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng không nhanh không chậm đi tới. Bầu trời nổi gió làm cho mái tóc dài cũng thắt lưng cũng bị thổi tung bay. Có vài sợi tóc vứt qua hai má bị một bàn tay tự nhiên vén ra sâu. Lột ra hai má được trang điểm nhẹ, gương mặt nữ tử giống như hàm chứa ý cười. Lúc này bị gió thổi làm cho hơi nhíu lại nhìn có chút mê người. Hương hoa đào lan tràn trong không khí. Khi nữ tử tiến vào một con đường nhỏ không biết khi nào thì phía sau đã đi theo một nam tử. Mắt hắn liếc nhìn giáo giác, ban đêm yên tĩnh, tiếng bước chân hai người vô cùng rõ ràng. Nữ tử áo vàng tiếp tục đi về trước làm như không hề phát hiện, qua một lát tiếng bước chân phía sau đột nhiên nhanh lên, nàng hơi dừng một chút trước người đã bị một bàn tay ngăn lại. Cô nương đi một mình ban đêm nhẹ nguy hiểm, cần đại ca đi cùng nàng một đoạn không? Một thanh nam nam tử thô tục vang lên, làm ánh mắt nữ tử chú ý đến. Nữ tử cầu thấp đánh giá nam tử một cái, không tiếng động, cười cười nói. Thật tốt, tách trung hợp cũng không biết trường làm phiên đại ca dẫn đường. Nam tử không ngờ đối phương lại đồng ý, trong lòng tuy có chút bất an, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng kiều mị của nữ tử khi cười rộ lên, thì ngực cũng sôi sục vội vàng hỏi. Tại sao lại nói phiền vất ở đây, cô đừng nói cho ta biết, cô đừng muốn đi đâu nói xong nam tử đã cười vươn tay nắm tay nữ tử cảm xúc bệnh lẽo dán vào cổ tay nam tử ngẩn ra theo bản năng cúi đầu nhìn xuống cổ tay đã bị đứt lìa máu tươi chảy ra không ngừng dường như cùng lúc đó tháy nam nữ tử cũng nhẹ nhàng pha lên bên tai ta muốn xuống âm tào địa phủ nhìn lấy một chút đại ca giúp ta dẫn đường nha Đầu đớn bắt đầu kéo tới, nam tử rốt cuộc phải ứng kịp, sắc mặt hiện ra hoảng sợ từ ít hậu đang muốn lao ra một tiếng thét chói tay, cuối cùng chỉ có thể a a vài tiếng. Không biết khi nào thì nữ tử đã cảm kiến thâm xuyên qua của họng hắn, gương mặt vẫn tươi cười như trước thời gian đi qua cặp mắt sáng ngời của nam tử chỉ còn lại vẻ u ám cánh tay giãy dụa cũng vô lực sùi lơ cả người chậm rãi ngã xuống đất thân thể bị đâm thủng tách khỏi mũi kiếm máu tươi nhiễm đỏ trôi kiếm nhỏ bằng hai đầu ngón tay toàn thân lạnh lẽo nằm đó Kiếm trộm tay nữ tử trun lên lặng yên không một tiếng động thu vào tay áo, sau đó lại lấy từ trong lòng ra một bình sứ màu đen đổ một ít xuống thương thể nam tử kia. Thi thể lập tức hóa thành tro bụi màu đen trong mắt nữ tử, một luồng gió thổi qua liền bay vào không trung, không còn chút dấu tích, chỉ còn lại một vệt cháy xém trên mặt đất. Xem mẹ biến mất dễ dàng như thế. Nữ tử lạnh nhạt đem bình sứ thu vào trong người tiếp tục đi về phía trước, đoạn đường tiếp theo cũng thuận lợi không bị ai ngăn cản. Đi được ước chừng nửa nén nhang thì tới nơi cần tới, nàng mong, dừng chân. Trọng Mê Mông đã cẩm thạch dựng đứng, phía trên ghi ba chữ to Nguyễn Gia Bảo. Nữ tử vẫn chưa đi vào phủ cất bộ di chuyển, sau đó nắp vào đằng sau một góc cây, toàn thân dựa vào thân cây, từ trong lòng lấy ra một cây sáo đặt ở trước môi thổi lên. Nghe thấy âm thanh không một tiếng động, chỉ có lá cây trên đầu hơi hơi rung động phát ra tiếng trời rụng. Chỉ qua một chút nữ tử liền cầm cây sáo cất vào trong lòng, cúi đầu nhàn nhã chờ đợi. Một lát sau không trung xẹt qua một hình ảnh dữ tợn, nhanh đến nỗi làm người ta không thấy rõ. Dường như chỉ hít thở vài cái thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt nữ tử. Lúc này nữ tử mới ngẩng đầu, cả người vẫn dựa vào thân cây như trước. Mắt nhìn về nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tại sao đột nhiên tìm ta ra đây? Giọng nam tử vang lên hơn phương nửa khuôn mặt giấu trong bóng cây, thấy không rõ bộ dạng. Nữ tử áo vàng cười cười, thấy nam bị đè thấp vẫn lộ ra mị hoặc. Tất nhiên là có việc, sao rồi A Lượng, nhìn thấy ta nên mất hứng sao? Nam tử câu mày cũng không để ý tới nữ tử nghiêm mặt nói. Mấy ngày qua Nguyễn Gia xảy ra chuyện phức tạp, hết thảy cần phải cẩn thận. Người có gì thì nói nhanh, ta sợ rời đi lâu thì người Nguyễn Gia sẽ nghi ngờ trên đường tô trình nhi cùng quỷ y đột phải người lôi gia xảy ra ít tranh chấp ta đã tìm cơ hội âm thầm đen chuyện của hai người tiết lộ cho lôi định người tự tiện làm chủ như vậy không sợ ám vương truy cố sao khó trách gần đây sắc mặt nguyễn quân viêm có chút khác thường sợ so là đã biết được chuyện của hai người kia thông qua lôi định nếu muốn loạn thì lúc này kéo lôi gia vào chẳng phải rất tốt sao Sợ là đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không nắm được cục diện trong tay <cười> A lượng luôn lo nhiều như vậy Chuyện đó rất không tốt Sẵn tiện báo người biết Thếm phòng sĩ giả đại diện Vinh Tuyết Cung đang đến đây Ngươi cần phải cẩn thận một chút Mặc dù năm đó nàng không tra được gì từng ngươi, Nhưng vẫn nắm được chút manh mối huống chi nàng cùng thiên diện lang Quân rất thân thiết Đối với A lượng sợ là chuyện gì cũng rõ ràng à Mười mấy năm đều giấu được Bây giờ còn sợ sao? thánh phong tới đây cũng vừa lúc nếu mấy năm qua nàng không ở vinh tuyệt cung ta đã sớm xuống tay lần này thừa cơ tiêu diệt mầm móng thân phận tô trần nhi tra được chưa làm gì mà nhanh như vậy bất quá lòng ta đã có chủ ý đến lúc đó còn phải nhờ a lượng ngươi giúp ta một tay thời gian không còn sớm còn chuyện gì khác nữa không nữ tử mỉm cười lắc lắc đầu nam tử trước mặt thấy thế cũng không nói nhiều cướp bộ di chuyển biến mất trước mặt nữ tử Nữ tử áo vàng thấy thế mới đứng thẳng dậy vỗ vỗ cho bụi bên người, chậm trải đi về phía đường cũ. Lúc này đây hoa diễn mạc đang ngủ say trong khách điếm, nàng bị rơi vào một giấc mộng nặng nề, đây là giấc mộng đã lâu chưa xuất hiện. Trong mộng nàng trong bộ dạng khi còn nhỏ, đây lại kế theo một thanh kiếm chắc do kiếm quá nặng nên làm thân thể nàng cũng hơi khom xuống hoa dĩ mạc có chút nghi ngờ không biết phải làm gì với thanh kiếm này đang suy nghĩ thì bên tai lại bỗng nhiên và lên tiếng tranh chấp nhằm nói ôn nhu quen thuộc trong trí nhớ dâng lại bên tai nàng hoa dĩ mạc nghiêng đầu lại nhìn thấy tỷ tỷ đang đi về phía nàng nàng theo bản năng muốn mỉm cười chưa kịp hành động thì thấy phía sau tỷ tỷ xuất hiện nam tử tuấn tú khác Khoảng sợ nổi lên trong lòng Hoa Dĩ mà, trong cổ họng có thanh âm cẩn thận đảo quanh lại không biết vì sao chặn chạp kêu lên không được. Nàng muốn vứt kiếm chạy nhanh qua nhưng lại phát hiện kiếm như đang dính chặt vào lòng bàn tay, làm nàng không thể bước đi được. Nàng không thể động đậy chỉ có thể trợn mắt nhìn nam tử phía sau nhếch răng cười tới gần tỷ tỷ, hắn giơ kiếm trong tay lên, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng một thân áo trắng, trọng chớp mắt quần áo trên người tỷ tỷ đã không biết từ khi nào thì biến thành giá y đỏ tươi, nhu nhược lướt trên mặt đất. Ánh mắt tỷ tỷ vẫn dừng trên người nàng chưa từng rời đi, bộ mặt nam tự giống như bị che một tầng vải mỏng như là hiện rõ với ánh trăng, gương mặt hắn lại xa lạ làm nàng không thể nào nhớ lại được. Hắn đi tới cạnh nàng, môi vẫn cười như trước. Hoa dĩ mạc thử cử động kiếm trong tay, cắn ra đem thần kiếm dơ lên, nhưng mà cho dù có ráng sức cỡ nào thì cũng không nhấc lên được. Nam tự cũng đã dừng lại, hắn nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh như băng mà đùa cợt. Trong lòng có cái gì cuộn cuộn nổi lên mảnh liệt làm thương tẻ hoa dĩ mạc khẽ run rẩy Nàng tử lại chậm rãi do chui kiếm dính đầy máu tươi. Trong bóng tối, đôi mắt hoa dĩ mạc đột nhiên lặng lẽ mở ra. Một thanh âm lo lắng trôi vào trong tay, lên cho đầu óc đang mơ hồ của nàng trở về hình thật. Hoa dĩ mạc Hoa dĩ mạc hơi nghiêng đầu qua ánh trăng chiếu vào nữ tử vừa gọi nàng. Trong mắt nàng vẫn còn chút tàn nhẫn cùng với khoảng sợ, môi bị cắn đến trắng bệt. Gương mặt Tô Trịnh Nhi hiện rõ sự lo lắng, để thấy hoa dĩ mạc tỉnh lại thì nhẹ nhàng dùng ấm tay áo lau mồ hôi trên tráng cho hoa dĩ mạc, sau đó ôm nhu nói. Gặp ác mộng sao? Hoa dĩ mạc trầm mặt một lát sau đó gực đầu, sự tàn nhẫn trong ánh mắt rốt cuộc pha nhạc đi. Mơ thấy tỷ tỷ ngươi. Ừ, chờ ta. Tô Triệt Nhi thấy Thế đứng dậy đến bên cạnh bàn chăm ngọn nến, sau đó lại rót chén nước rồi mới trở lại bên giường đưa cho Hoa Dĩ Mạc. Uống chút nước trước đi. Hoa Dĩ Mạc ngồi dậy đưa tay tiếp nhận, nước mát lạnh xâm nhập cổ họng một lát sau thì đã cảm thấy thư thái hơn một chút. Tô Triệt Nhi ngồi trở lại trên giường đem chăn từ trên đùi Hoa Dĩ Mạc kéo lên mở miệng nói. Đừng nghĩ nhiều nữa. ta cũng không biết sao đột nhiên lại mơ thấy ác mộng. Bây giờ là giờ nào? sắp canh 4. Đánh thức nàng sao? Không sao, vừa rồi ngươi luôn dãy dù cả người đổ mồ hôi lạnh cũng không nói chuyện, chỉ gắt gao cắn răng, ta đoán ngươi lại mơ thấy chuyện kia. Mỗi hận của tỷ tỷ một ngày không báo, sợ là một ngày cũng không thể quen được. Không biết vì sao trong lòng ta có dự cảm, cảm thấy ngày mình chính là giết kẻ thù không còn xa. Ừ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Ngay vậy, hoa dĩ mạc quay đầu sang nhìn Tô Trịnh Nhi. Dưới ánh trang gương mặt nữ tử nàng yêu càng thêm nhu hòa, đồng tử đen tỏa ra ánh sáng ấm áp, giống như lắng động vào tận đáy lòng. Không khí bình thản chậm rãi xoa dịu những nôn nóng và bất an cùng với chút cuộc cường kinh hoảng của hoa dĩ mạc. Thậm chí hoa dĩ mạc cảm thấy đôi mắt Tô Trịnh Nhi đang bình tĩnh dịu dàng châm chú nhìn nàng. Chính nàng như sách chìm đắm vào sâu trong đó, đó chính là nơi an toàn nhất đối với nàng. Sáp nến phát ra một tiếng rít nhỏ trong phòng. Hoa dĩ mạng thân thủ cầm tay tô truyện nhi hơi cuối người, đem môi nhẹ nhàng khách trên khóe môi đối phương, ngắn ngủi lướt qua. Ánh mắt tô truyện nhi chớp chớp tiếp nhận nụ hôn lặng lẽ này. Ngủ đi, còn có thể nằm được hai canh giờ nữa. Hoa dĩ mạng nói xong vùng ấm tay áo làm ngọn nến tắt đi. Trong phòng lại lần nữa treo vào bóng tối. Hoa dĩ mạng kéo tô truyện nhi nằm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực mình nhắm mắt lại, trước mũi là hương thơm quen thuộc. Trong lòng lệnh nữa khôi phục lại sự bình yên. Chương 127 Đàn sen chăn chịch 2 Theo kế hoạch sẽ ở khách điếm một đêm, hôm sau hoa Dĩ Mạc cùng Tô trình Nhi mới rời khỏi đó. Nửa canh giờ sau rốt cuộc hai người cũng đến phụ Nguyễn Gia. Hai hộ vệ giữ cửa cho Nguyễn Gia nhìn thấy Tô trình Nhi xuất hiện trước mặt lập tức giật mình. Trong đó có một người phục hồi tinh thần lại đầu tiên lúng ta lúng túng mở miệng. À tôi tiểu thư, tôi cô nương. Nói như vậy nhưng cũng có chút đỏ mặt, hơi xấu hổ nhìn Tô trực Nhi, không biết nên nói gì tiếp theo, còn Tô Trịnh Nhi thì chỉ lạnh nhạt nói. Ta nhận được tin của bảo chủ đến tham gia đại hôn của công tử các ngươi, có thể vào báo lại một tiếng. Ờ, dạ. Thủ vệ kia đang muốn gật đầu một tiếng thì tay bên cạnh tương đối thông minh vội vàng vỗ cánh tay đối phương, trái mặt treo nụ cười hướng Tô Trịnh Nhi, nói... Đồ cô nương cũng không phải người xa lạ, nếu đã được bảo chủ mời đến đây Tất nhiên không cần thông báo lại, có thể lập tức đi vào. Được. Tô Trịch Nhi gật đầu lúc này mới cùng hoa diễn mặc đi vào trong phủ. Thấy bóng dáng hai người dừng đi xa tên thủ vệ thông minh kia mới thôi không nhìn nữa, thách giọng hướng tên bên cạnh quát lớn. "Tô tiểu thư đến Nguyễn gia cũng muốn thông báo cái gì, ngươi thật là ngốc." "Ờ nhưng mà lần trước bảo chủ trở về không phải tuyên bố rằng bạn về quan hệ cùng Tô tiểu thư rồi sao?" tùy bảo chủ nói như vậy nhưng vừa rồi người không có nghe thấy sao là bảo chủ viết thư cho tôi tiểu thư trở về tham gia đại hôn tôi tiểu thư là con dâu thích hợp nhất trong suy nghĩ của bảo chủ chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lúc trước là ai mạo hiểm phiêu lưu đi cầu quỷ y cứu thiếu gia sao lòng tốt của tôi tiểu thư cũng không phải người không biết hơn nữa người đã quên trước khi tôi tiểu thư đối xử với chúng ta tốt hơn biểu tiểu thư rất nhiều hay sao nay tuy rằng thiếu gia thành hôn với biểu tiểu thư làm người ta tiếc nuối nhưng chuyện sau này thì ai mà biết được lớp trước tôi tiểu thư thiếu chút nữa là cùng thiếu gia bái đường cuối cùng vẫn không thành Lần này ngày đại hô cũng chưa có cử hành Mọi chuyện không thể kết luận quá sớm Tên thủ vệ bị quay thường có chút giật mình thấp giọng nói À nếu như vậy không lẽ ngươi hy vọng tôi tiểu thư có thể trở thành Những lời này ngươi cất trong lòng này được rồi Đừng dại mà nói ra Nếu rơi vào tay biểu tiểu thư Thì ngươi không thể tưởng tượng đâu Nói xong ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tô Trịnh Nhi mở miệng thở ra một hơi Chuyện duyên phận thật không phải do người định Tô Trực Nhi đi thẳng vào phủ, ánh mắt hiện lên chút phức tạp. Chỉ nhớ vẫn rõ ràng như trước, mỗi cây, mỗi cỏ, mỗi đồi vật ở đây dường như không hề thay đổi. Ở đây hơn 10 năm, bây giờ quay lại giống như chỉ trồng nháy mắt. tôi nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, nhưng bây giờ vẫn trở lại. Hoa dĩ mạc nghiêng đầu sang nhìn Tô Trực Nhi, nhìn thấy bộ dạng nàng trầm mặt. Ánh mắt không khỏi giao động, mặc dù trước kia nàng chưa từng nói gì. Nhưng khi chân chính đến nguyễn gia thì trong lòng vẫn có chút khúc mắt. Bởi vậy Hoa Dĩ Mạc trầm ngầm một lát sau đó mở miệng thử nói. Lần này trình Nhi quay về trốn cũ, không biết tâm tình như thế nào. Tối Trịnh Nhi nghe được Hoa Dĩ Mạc hỏi, nàng dừng một chút, đáy mắt chứa nhiều cảm xúc chậm rãi tan đi. Nàng chỉ nói. Ký la chi, tắc an chi. Một người đã đến rồi thì khi trở lại cũng bình tâm như trước. Hoa dĩ mạc có chút không rõ lời Tô Trình Nhi nói với nàng, ta suy nghĩ thì một thanh nam trầm thấp vang lên, cách nghe phúc thần của nàng làm Hoa dĩ mạc chú ý. Hai vị cô nương lại gặp nhau. Lôi định đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa dĩ mạc cùng Tô Trình Nhi, lần này chỉ có một mình hắn không thấy lôi tiểu ngữ. Lôi định chắp tay sau lưng chậm trải đi về phía hai người trên người vững mặt bộ y phục như trước. Hoa văn trước ngực là một con hổ dũng mãnh, làm toàn thân lộ ra khí thế bất người. Lại là lôi công tử, không biết đi đường có thuận lợi không? Giờ phút của hoa cô nương mới được thượng lộ bình an. Tại sao? Không biết lôi cô nương xa rồi, sao không nhìn thấy? Thực sắc trong mắt lôi đình trầm xuống, ngữ khí không chút hờn giận. Công lật tiểu mũi thấp kém, ngồi xe ngựa quãng đường xa cho nên mệt dọc. Bây giờ đang nghỉ ngơi, hoa cô nương không cần để tâm. Lời công tử đã nói như vậy, ta cũng yên tâm. Nếu không sao, vậy tránh được dùng cho. Tất nhiên là có việc muốn cùng Hoa Cô Nương nói một chút. Hoa dĩ mạc xem thường công công khóe môi, đã định cự tuyệt thì lôi đền đã mở miệng. Hoa Cô Nương không cần phải gấp gáp cự tuyệt như vậy. Từ khi lôi mộ ái mộ Hoa Cô Nương cho tới bây giờ, ta liền dụng hết tất cả mạng lưới gián điệp tìm hiểu tin tức về Hoa Cô Nương, cho nên cũng hiểu biết được một ít ta nghĩ có lẽ hoa cô nương sẽ có hứng thú với kẻ thù đã từng giết tỷ tỷ. Cho lôi mổ chút mặt mỗi nói chuyện này cùng hoa cô nương chứ. Ngươi không cần mang những thứ này ra hù ta. Đức quá chỉ mới có mấy ngày. Lúc trước ta dùng vài năm còn không tra ra được manh mối. Ngươi có năng lực tra ra cái gì? Hoa cô nương nói vậy là không hiểu lôi da rồi. Nếu là chuyện có liên quan đến tô cô nương chắc chắn sẽ tra được. Hoa dĩ mạc theo bản năng nhìn sang Tô Trịnh Nhi đang đứng bên cạnh. Tô trình Nhi mím môi khi thấy hoa dĩ mạc nhìn mình. Thiên sắc hiện lên một tia trình trừ. Nàng cưng nhắc một lát mới thấp giọng hướng hoa dĩ mạc. Bởi vì lôi da buôn bán thuốc nổ, thứ vô cùng nguy hiểm. Cho nên từ lâu đã có mạng lưới nổi dáng vẫn mạnh. Hắc bạch đều có trong tay. Nói về những tin tức của nội dáng cung cấp đúng là biết nhiều hơn so với những người khác. Vị trí trên giang hồ cũng gần bằng với Bách Hiểu Lâu. Khi nói chuyện ánh mắt, Tô Trịnh Nhi không khỏi đảo qua gương mặt không chút thay đổi của Lôi Đình. Đối với những lời Lôi Đình nói lúc nãy nhất thời không hề đáng đo, Hoa Dĩ Mạc nghe vài quả nhiên trong lòng vẫn không được giao động ngẩng đầu nhìn phía Lôi Đình. Lôi Đình vẫn chú ý thái độ hai người, chờ Tô Trịnh Nhi giải thích với Hoa Dĩ Mạc xong, hắn mới tiếp tục nói. Như thế không biết Hoa Cô Nương quyết định thế nào, có nguyện ý cùng Lôi Mộ nói riêng vài câu không? Đương nhiên nếu Hoa Cô Nương kiên quyết không muốn, Lôi Mộ cũng sẽ không ép. Hoa dĩ mạc biết lôi đình quý ý nói vậy, nhất thời trong mặt im lặng. Mặc dù trong lòng Tô Trịnh Nhi khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng nàng đã lường trước giờ phút này bọn họ đang ở Nguyễn Gia. Lôi đình cũng không đến nỗi quá đáng, huống chi trong lòng nàng biết đối với chuyện báo thù, hoa dĩ mạc rất chắc nhất. Nàng do dự cũng vẫn không lên tiếng, khóe mắt nàng nhìn sang hoa dĩ mạc lên trầm mặt không nói gì. Biết trước sẽ có những chuyện khó tránh được, huống chi lôi đình cũng đã nói ra như vậy. nhưng cũng biết hắn đang uy hiếp hoa dĩ mạc một khi ra tay sẽ không chịu thất bại hoặc là hắn thật sự biết được tin tức chuyện này cũng rất có khả năng sau một lúc lâu hoa dĩ mạc cũng được đầu đáp ứng như dự đoán của tô trình nhi nên lại quay đầu nhìn phía tô trình nhi dặn dò trình nhi về phòng trước đi ta cùng đôi công tử đi một chuyến không cần lo ta sẽ mau chóng trở về Tầm mắt Tô Trịnh Nhi lướt qua gương mặt không chút cảm xúc của lôi đình, trong lòng không biết sao vẫn nổi lên chút bất an. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy bộ dạng hoa dĩ mạc, nàng cũng không tiện mở miệng ngăn cản, dừng một lát sau đó mới nói. Được, nhớ cẩn thận. Tội con nương cứ yên tâm đi, ta cũng không đành lòng để hoa cô nương bị thương đâu. Lôi đình nói xong nghiêng người ý bảo hoa dĩ mạc đi trước. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trịnh Nhi liếc mắt một cái cũng không tiếp tục do dự, lập tức đi theo lôi đình. Tô Trịnh Nhi nhìn theo thân ảnh hoa dĩ mạ biến mất trong tầm mắt, kiềm chế bức an trong lòng. Sau đó những chân tiếp tục đi về phía trước, đi qua vài hành lang gấp khúc, Tô Trịnh Nhi đã bị không ít cặp mắt nhìn chăm chú. Những người đó nhìn thấy Tô Trịnh Nhi một lần nữa xuất hiện ở phủ Nguyễn gia, tất cả đều hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà ngại quy tắc trong phủ, cho nên cũng cố gắng biểu hiện tự nhiên. Có vài người nhìn thấy Tô Trịnh Nhi còn có thể cúi người gọi một tiếng Tô cô Nương, cũng có những người chỉ âm thầm nhìn không dám lên tiếng chào hỏi gì. Còn cứ mặt Tô Trừng Nhi vẫn hết sức lạnh nhạt, nên cũng không bị những tiếng nói nhỏ bên cạnh ảnh hưởng, chỉ một đường đi thẳng về phía trước. Nửa nế nhang sau, người trên đường cũng ít đi, rất nhanh thì khoảng sinh quen thuộc đã xuất hiện ở trước mặt Tô Trừng Nhi. Ba chữ ngưng trừng cư hiện ra trước mắt. Tô trình Nhi đi chậm lại bước vào trong viện theo bản năng nhìn quanh nơi mình từng quen thuộc. Hơn nửa năm trời khỏi chỗ này, hoàn cảnh trước mắt vẫn thanh tĩnh tịch mịch như ban đầu, thậm chí những dây leo xanh ngắt Vẫn còn bám trên tường như lúc trước Cách đó không xa nữa rộn mấy chậu ngọc lan trắng loãng, Bộ dạng đúng là chăm sóc rất khá Trong viện có mùi thơm ngát tràn ngập khắp nơi Cảm giác mát lạnh của mùa thu Càng làm cho tinh thần người ta thoải mái Vẫn không cảm thấy tiếc núi Thứ đang có chính là hoài niệm mờ nhạt Thời gian thấm thoát xảy ra hết thảy Hiện tại đúng là không thể lường trước được Nhưng cục bức giác không còn nuối tiếc Những ngày tháng của quá khứ nữa Tôi trừng nghĩ có lẽ Phượng Mẹ đã sớm an bài mọi chuyện, tất cả những thứ ở đây cũng không còn thuộc về nàng. Có lẽ từ khi biết được trừng tướng sự thật, đáy lòng này đã không thể hòa nhập với những gì thuộc về nguyện gia to lớn này. Cho nên khi mất đi, cũng bình tĩnh tiếp nhận như vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ, Tô Trịnh Nhi bất giác đã đi khỏi sân viện, ngoài ý muốn vẫn chưa gặp người nào, làm nàng hơi có chút nghi ngờ. Nàng đoán là vài nha hoàng của nàng đã bị điều đi chỗ khác khi nàng không còn ở đây nữa, có thể họ chỉ ngẫu nhiên mới lại đây quét tướng, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều cất bước đi tới trước phòng, sau đó đưa tay đẩy cửa ra. Một tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên khi Tô Trịnh Nhi nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng, chân lập tức dừng lại. Đã lâu không gặp, Trần Nhi... Bước quá cũng chỉ là giọng nói quen thuộc và lên bên tay Tô Trịnh Nhi, cũng giống như mười mấy năm qua, gọi tên của nàng. Tô Trịnh Nhi dương mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm đang ngồi ngay ngắn trong phòng mình, im lặng không nói gì. Nàng từ trước mặt bởi vì lý do gầy yếu cho nên y phục trên người cũng có chút lỏng lẽo, hóc mắt hãm sâu hơn trước kia một chút, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tờ máu chưa tan trong mắt. Còn sắc mặt kia lại tái nhợt, bàn tay cầm tách trà, lộ rõ khớp xương. Chỉ cách mấy tháng khác biệt cũng đã lòng trời lỡ đất Nguyễn Quân Viêm nhìn Tô Trịnh Nhi đứng trước cửa trầm mặt, hắn tự dễu cười cười. <cười> Như thế nào? Trần Nhi không đèn vào trong phòng hay sao? Ngay vào mắt Tô Trịnh Nhi tối sầm chậm rãi bước vào phòng ngồi xuống cái bên Nguyễn Quân Viêm. Nguyễn Quân Viêm cũng không vội vã mở miệng, thân thủ lấy lấy ấm trà, rót cho Tô Trịnh Nhi một ly đưa nàng. Tô Trịnh Nhi trầm mặt nhận lấy. Nguyễn Quân Viêm buồn ấm trà sau đó nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôm nhuận dẫn Đây là trà phổ nhị mà xưa nay Trần Nhi vẫn thích, rốt cuộc chúng cũng chờ được chủ nhân đến, cũng không biết Trần Nhi còn thích chúng như trước hay không. Đã lâu không pha trà, tay nghề cũng thay đổi một chút, khó có cơ hội Trần Nhi trở về, đừng từ chối nữa, nếm thử đi. Tôi Trần Nhi nhìn Nguyễn Quân Phi một lúc lâu này cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, hương trà đánh chát tràn ngập trong khoang miệng, vẫn là hương vị như trước kia. Trong trí nhớ của nàng, nam tưởng này từng cùng nàng vui vẻ thưởng thức chung một ấm trà phổ nhị. Khi mô thịnh giáo tên nghề pha trà của nàng, thời gian đã lâu vậy, dạy công tôi luyện nhuần nguyễn, sau đó thì thường xuyên pha trà cho nàng. Khi nàng đang đọc sách, đến cuối cùng thậm chí còn pha trà ngon hơn cả nàng. Nhưng mà lúc này mặc dù trà vẫn không thay đổi nhưng tâm tình cả hai đã sớm bất đồng, khoảng cách của hai người chung quỳ vẫn không thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 128 2 Đang xen chẳng chịch ba. Nguyễn Quân Viên nhìn chăm chú Tô Trần Nhi, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Chỉ mới có ba tháng mà Trần Nhi đã thay đổi đến không ngờ như vậy, nhưng nhìn ngươi có vẻ đang rất tốt. Sắp mặt Tô Trần Nhi bình tĩnh gực đầu trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng. Ngươi gầy đi rất nhiều, ngươi sắp thành người có vợ, nên an tâm điều dưỡng thân thể mới phải. <cười> Hút mắt không thể giải, làm sao có thể yên tâm? Cần gì phải như thế? Ngươi và ta trong lúc đó chung quy cũng không có duyên phận. Đã qua lâu rồi, chẳng lẽ ngươi nhìn không rõ sao? Phải nhìn thế nào mới rõ Trần Nhi đến vậy ta đi? Thái Nguyễn quân viên cầm chén trà dùng sức một chút, bú bàn tay nổi lên gừng xanh, tờ máu rộng mắt như có ngàn vạn cảm xúc đen xe như chầm chậm tô Trần Nhi. Tôi truyền nhi nghe vậy, mày hơi cầu lại. Sắp tới là đại hôn của ngươi, ở trên giang hồ ta cũng nghe được một chút tin tức. Phòng thiến đối liệu mình cứu ngươi, cũng đối đãi với ngươi rất thật lòng. Điều ngươi cường làm là quên ta đi, đối xử với nàng thật tốt. Thật ra không phải người không hiểu mà là không muốn hiểu. Cố chấp như vậy làm gì? Làm vậy đối với thê tượng tương lai của ngươi là Phong thiến sẽ công bằng sao? Thời gian qua ta cũng nhìn hiểu, hôm đó tuy ngươi và ta thành thân. Nhưng chưa chắc gì sau này sẽ hạnh phúc. Ta không tin. Thực ra trong lòng ngươi cũng rõ chuyện ngươi trúng độc trước kia mà. Chúng ta không được chúc phúc làm sao có cuộc sống bình yên ở Nguyễn Gia. Nhưng mà ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta biết. Nhưng mà thời gian sau này ngươi sẽ mệt mỏi, ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ ta. Huống chi này là mẫu thân của ngươi. Mặc dù ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng làm sao ngươi giành lấy công bằng cho ta? So với bất kỳ ai khác thì Ngư là người hiểu nàng nhất. Cuộc sống mệt mỏi như vậy ta cũng không muốn. Cho dù chúng ta thành thân, cũng sẽ có ngày phải tách ra. Nguyễn Quân Viêm định mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được chữ nào. Hắn cúi xuống, suy sụp, tựa lưng vào ghế. Hắn biết những gì tô Trịnh như nói điều đúng, từ trước đến giờ hắn vẫn lừa mình dối người, không muốn thừa nhận sự thật. Thật ra sau khi tỉnh lại không lâu, hắn đã biết được tất cả chân tướng, khi đó phụ mẫu hắn đều nghĩ hắn vẫn còn hôn mê. Bởi vậy khi tranh chấp lọt vào tài hắn, kỳ thật đó vốn là chuyện rất dễ nghĩ thông suốt. Đồ ăn thức uống của hắn luôn luôn được chú ý, ngoại trừ người thân thì không ai khác có thể tiếp xúc đến mà không bị hoài nghi, chỉ có mẫu thân hắn. Lúc đó Nguyễn Thiên Ân giận dữ Phong Như đã thú nhận thẳng thắn cuối cùng nàng thỏa hiệp với phụ thân hắn. Ngay lúc đó Nguyễn Quân Viêm cũng cảm thấy không biết phải làm sao cho đúng đối với cha mà nói rất là thê tử ông ấy cùng hoạn nạn, là người thân cận nhất. Cho dù ông ấy tức giận Phong Như làm bậy thì tha răng từ gánh vác trách nhiệm chứ cuối cùng vẫn dễ dàng tha thứ cho nàng. Mà đối với Nguyễn Quân Viêm mà nói nên làm mẫu thân khi cần nhỏ lo cho hắn thương hắn, cho dù nàng tự tay hủy hạnh phúc của hắn thì cũng không cách nào mà trách móc nàng. Hắn ôn nhuận hiền lành, có đôi khi lại hoàn toàn trở thành nhược điểm trí mạng, làm cho hắn không thể phản kháng, cũng nhất định không thể bảo hộ nữ nhân mà mình yêu nhất. Tô Triển nhiên nhìn Nguyễn Quân Viêm thở dài. Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng tự tìm cho mình một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhìn người có thể thành hôn, ta cũng an tâm không ít, Ngươi cũng nên quan tâm phong thiến nhiều hơn. Đừng cô phụ cô nương ấy. Nghe được Tô Trịnh Nhi nói thật thân Nguyễn Quân Viêm chấn động giống như lấy lại tinh thần quay đầu hướng Tô Trịnh Nhi, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, nhất thời hô hấp cũng có chút dồn dập. Tô Trịnh Nhi vừa tiếp xúc với ánh mắt Nguyễn Quân Viêm trong lòng đột nhiên trầm xuống, bất an khi nãy lần nữa nổi lên. Im lặng kéo dài một lúc, sau đó Nguyễn Quân Viêm mới đột nhiên mở miệng. Kỳ thật ta ở trong này, đợi ngươi đã hai ngày. Ngư rời đi hơn nửa năm, mỗi ngày ta đều cho người quét tước, ngưng trừng cư này. Cho đến hai ngày trước, ta mới đem nhà hoàng ở đây tạm thời chuyển sang nơi khác. Nói xong, Nguyễn Quân Viêm lại nhìn chầm chầm tôn Trịnh Nhi, giống như muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra gì đó. Tôn Trịnh Nhi nhìn Nguyễn Quân Viêm có chút khác lạ, nàng cũng không mở miệng, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, chờ Nguyễn Quân Viêm tiếp tục nói. Nguyễn Quân Viêm nhìn tôn Trịnh Nhi chỉ im lặng, ngực hắn có cảm giác nôn nóng quay cuồng. Câu nói kia cũng rốt cuộc biến thành khàng khàng. Ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Lời này vừa nói ra trong đầu Tô Trực Nhi liền có một tia sáng hiện lên chỉ một cái chớp mắt liền ý thức được vấn đề Nguyễn Quân Viêm sắp sửa mở miệng. Nên đang muốn lên tiếng cắt ngang Nguyễn Quân Viêm thì đối phương cũng đã gằn từng tiếng. Ngươi cùng quỷ y, rốt cuộc là quan hệ gì? Hoa dĩ mạc trầm mặt đi theo lôi đình mấy vòng, sau đó đi tới một chỗ yên lặng bên cạnh một cái ao. Lôi đình ngừng chân, xoay người lại nhìn hoa dĩ mạc. Nói nhanh đi chứ, ngươi hiểu ta muốn gì rồi. Hoa dĩ mạc nhìn lôi đình, nàng nói. Hai tay lôi đình chấp sau lưng ánh mắt đảo qua hoa dĩ mạc, sau đó chậm rãi mở miệng. Về cái chết của hoa thanh dư cô Đường là do một kiếm xuyên tim của vị hôn phu vào đêm trước khi thành hôn, không biết có đúng không? Ánh mắt Khoa Diễn Mạc lạnh lùng, đáy mắt có sát ý chật lé rồi biến mất, vẫn chưa nói thêm câu gì. nay chỉ đứng đó im lặng. Lôi định thấy thế tiếp tục không nhanh không chậm nói ta có ý phái người đi thăm dò tên hạ vua Minh kia, phát hiện được có một ít dấu vết để lại, dường như tên hạ vua Minh lúc ấy cũng không có tiếng tâm gì trên giang hồ. Chuyện duy nhất bị người ta biết được cũng chỉ có huyện thiên trưởng của hắn là thôi. Sau khi hắn giết Khoa Thân Dương Cô Nương thì từng biến mất một đoạn thời gian. Khi xuất hiện lại thì bắt đi thiên diện Lan Quân, sau đó giống như thật sự mai danh ẩn tích trên giang hồ. Rốt cuộc không có tin tức. Lúc ấy nghe được nội gián báo tin tức về, đúng là lôi mổ có chút kinh ngạc. Mặc dù võ công của thiên diện lang Quân không phải đứng đầu, nhưng mà muốn bắt sóng hắn thì có chút khó khăn. Hiển nhiên tên hạ vua Minh kia vẫn là kẻ thâm tàn bất lộ. Chuyện này luôn làm lôi mổ nghi ngờ hắn. Nếu sau này không có tin tức, không ngại thuận tay tra xét chuyện của hắn trước khi gặp gỡ Hoa Thanh Dương cô nương. Hoa cô nương có biết lôi mổ tra ra cái gì không? Cái gì? Ta không tra được bất cứ gì cả. Hoa Dĩ Mạt nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, sau đó theo bản năng liền có chút tức giận, nghĩ đến bị đối phương trêu đùa. Đen Điệt Phát khỏa lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy thâm ý của Lôi Đình, lúc này nàng liền hiểu ra ý tứ của Lôi Đình. Sau khi giết tỷ tỷ Hạ Vũ Minh bắt đi Thiên diện Lang quân rồi biến mất, có lẽ là có thể vì hắn muốn trốn tránh, nhưng mà chuyện trước khi gặp tỷ tỷ, lấy thế lực nội gián của Lôi gia mà không tra được chút gì thì cũng cực kỳ không bình thường. Nghĩ vậy sắc mặt Hoa Dĩ mạc trắng bệch. Là sao có thể như vậy? Lôi định thấy hoa dĩ mạc hiểu ra ý của hắn nhanh như vậy, vui lòng gật đầu nói. Lôi mổ đoán ngay từ đầu thì hạ vua minh đã mang theo mục đích mà tiếp xúc với tỷ tỷ của cô nương. Sau đó cùng hoa thanh dương cô nương tiến triển, tất cả đều được hắn sắp xếp. Ta vốn tưởng thằng hạ vua minh mai danh ẩn tích là vì nắm được bản lĩnh của thiên diện Lan Quân. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì lôi mổ vẫn nghĩ tới một khả năng khác có được bản lĩnh che giấu tùng tích đến cỡ này, trên giang hồ chắc cũng chỉ có một môn phái có thể. Ánh mắt Lôi Đình nhìn sang Hoa Dĩ Mạc, nhìn nàng gần từng chữ một. Thứ ảnh lâu. Khi Tô Trịnh Nhi nghe được Nguyễn Quân Viêm hỏi vấn đề đó, gương mặt vẫn trầm tĩnh như nước, giờ đây có chút dao động, Nguyễn Quân Viêm nhìn trầm trầm Tô Trịnh Nhi dường như ngay cả hô hấp đều ngừng lại, Đấy mắt có chút khẩn trương chợt lóe rồi biến mất. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc. Ta nghe nói có một chuyện hết sức thú vị. Có kẻ nói cho ta biết, tâm tư của Trần Nhi bây giờ đang thuộc về Quỷ y. Còn có ý định bên cạnh nàng ta cả đời. <cười> Trần Nhi cảm thấy có buồn cười hay không? Im lặng một lúc lâu, Thu Trịt Diên rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Ngụy Quân Viêm. Không mà không nhạt nói một câu. Người khác nói năng lồn xộn. Ngươi để ý làm gì? Những lời nói năng lộn xộn kia vô cùng quá đáng. Nói xấu sự trong sạch của Trần Nhi như vậy, làm sao ta không để ý cho được? Đã mấy ngày qua ta luôn mong có được sự giải thích từ Trần Nhi. Chỉ có như vậy lòng ta mới an tâm. Tô Trịnh Nhi nghe vậy theo bản năng muốn phản bác, nhưng trong đầu lại không biết vì sao, khiến ra khuôn mặt tươi cười của hoa dĩ mạc, nàng thất thần một lát làm Nguyễn Cung Viêm thay đổi sắc mặt. Hắn đứng bực dậy nhìn xuống Tô Trịnh Nhi, thanh nam khàn khàn nói. Trần Nhi, tại sao không chịu giải thích? Không lẽ đây là thật sự? Tô Trịnh Nhi liền câu mày biết đối phương đã tồn tại nghi ngờ trong lòng, cho dù giải thích cũng vô dụng, nàng nhớ đến hoa dĩ mạt, sau đó liền bỏ qua ý nghĩ muốn giải thích, chỉ ngẩng đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm thản nhiên. "Ngươi và ta đã cắt đứt quan hệ, ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi, ngươi chất vấn như vậy có ý gì?" Nguyễn Quân Viêm không ngờ rằng Tô Trịnh Nhi lại nói như vậy, điều đó cũng tương đương với nàng đã gián tiếp thừa nhận lời hắn nói, Nguyễn Quân Viêm lập tức sợ hãi cái người lão đảo lùi về sau, hơi thở khó khăn. Trần Nhi, này ta là nữ nhân, tại sao ngươi có thể làm ra chuyện loạn luôn như vậy? Đây là chuyện của hai chúng ta. Gước mặt Nguyễn Quân Viên cũng xanh mé, khi nghe Tô Trịnh Nhi lãnh đạm nói ra những lời như vậy, hắn tiến lên từng bước, nhìn không được, nắm lấy cổ tay Tô Trịnh Nhi nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khàn khàn nói. Trần Nhi, chắc chắn ngươi bị của IS buộc đúng hay không? đều là lỗi của ta, nếu không phải tại ta thì làm sao ngươi gặp được quỷ y? Ta thật không ngờ này là người quái gỡ như vậy mà đột như là để ý người, nhất định là biến thái Đủ rồi, sắp đến đại hôn của người, người có biết bây giờ người đang làm gì không? Lực đạo kiềm chế cổ tay Tô Trịnh Nhi càng mạnh thêm Rất nhanh thì có mạch máu đỏ nổi lên trên da thịt trắng nõn Nguyễn Quân Viêm lại nhìn trầm chầm, chầm Tô Trịnh Nhi Ta mới không biết người đang làm cái gì Hai nữ nhân à, <cười> ngươi nghĩ, trừng gì, ngươi nghĩ cả hai sẽ có kết quả tốt sao? Cho dù không có kết quả liên quan gì đến Nguyễn Công Tử, không cần ngươi quan tâm. Ánh mắt nàng dừng một chút, bắt đầu đảo qua cổ tay bị Nguyễn Quần Viêm nắm chặt, buông tay.